Lý Lao Sư, ngươi không cần đối việc này có ý tưởng. Châu Thiến Đồng Học cùng Vi Bách Hách Đồng Học hai người tình huống, cùng chúng ta trường học mặt khác học sinh đều không giống nhau. Bọn họ hai người là một cái thôn ra tới hài tử, đánh tiểu một khối lớn lên, trong nhà đều không phải thực dư giả. Bãi tiểu quán việc này, kỳ thật ở hai người bọn họ chuyển tới chúng ta trường học tới ngày đó, ta liền nghe Châu Thiến Ba Ba nói qua. Ở phía trước tiểu học, nơi đó mặc kệ là lao sư vẫn là học sinh đều chưa từng xem thường bọn họ hai người ngược lại thực tán đồng hai người bọn họ loại này dựa vào chính mình kiếm tiền giúp trong nhà giảm bớt gánh nặng cách làm bọn họ sẽ chuyển trường cũng tuyệt đối không phải bởi vì ở linh tuyển thôn tiểu học ngốc không đi xuống mà là trong nhà gia điểm ngoại ý muốn trả uống bọn họ là theo cha mẹ rời mới chuyển tới huyện thành tiểu học biết lý lao sư tư tưởng đã lâm vào l khu hiệu trưởng thẳng thắn nói xong Cảm thán lắp đầu, tiến thêm một bước bổ xuống nói, nghèo, cũng không phải đáng sợ nhất, đáng sợ chính là bị bẩn cùng áp xong rồi xuống lưng. Châu Thiến cùng vi bách hách hai vị này đồng học đều thực không tồi, ta tin tưởng bọn họ. Hiệu trưởng, ngài nói, ta đều minh bạch. Ta thừa nhận, khả năng ta đúng là xử lý chuyện này thượng tồn tại bất công. Nhưng là ta không cho rằng ta cách làm cùng quyết định có sai. Châu Thiến đồng học trong nhà tình huống có lẽ rất thật lệnh người đồng tình. Nhưng này cũng không phải nàng dạy hư giang kỳ lấy cớ. Hiệu trưởng ngài cũng không biết, bọn họ cư nhiên ở bán nữ hải tử phụ tùng. Liên chúng ta ban lớp trưởng, phẩm học kiêm ưu đồng tư thi đồng học, cũng bị đồng hóa bỏ tiền mua. Này không phải hồi nháo sao. Dù sao mặc kệ như thế nào, ta sẽ không lại tiếp thu châu thiến cái này học sinh. Đến nỗi vi bách hách chính như hiệu trưởng theo như lời, nếu hắn cùng châu thiến là cùng cấp gia đình trạng huống ta cũng không hảo nói nhiều. Liền đem hai người bọn họ cùng nhau giao cho mã Lao Sư Hảo. Hiệu trưởng vừa nói, Lý Lao Sư cũng bình tĩnh xuống dưới. Kỳ thật thật muốn truy cứu lên, vi Bách Hách cùng Châu Thiến vốn dĩ chính là một đám. Giang Kỳ sẽ đáp ứng cùng nhau bãi tiểu quán, không chừng vi Bách Hách cũng không thiếu suất lực. Chuyện này không thể chỉ cần quái Châu Thiến, đương nhiên cũng không thể rơi rớt vi Bách Hách. Lý Lao Sư, ngươi nhận định vẫn là không đủ khách quan. Ta cũng biết trong khoảng thời gian ngắn làm người thay đổi cái nhìn khả năng sắc thật rất khó. Như vậy, trước làm Châu Thiến cùng Vi Bách Hách đều chuyển tới Mã Lao Sư lớp học đi, về sau sự về sau lại nói. ta chỉ hy vọng, Lý Lao Sư tương lai sẽ không có hối hận kia một ngày. Cuối cùng một câu, Hiệu trưởng nói lời nói thấm thiế, ẩn hàm thâm ý cũng là lệnh người tìm tòi nghiên cứu. Bất quá, Lý Lao Sư hiển nhiên là không cho là đúng. Nhìn ngục Hàm mong đợi Hiệu trưởng. Lý lao sư kiên định gật gật đầu, hiệu trưởng ngài yên tâm. Ta là tuyệt đối sẽ không có hối hận kia một ngày. Như vậy, các người hai người liền một đạo đi thôi. Ta chỉ có một yêu cầu, vô luận như thế nào, ba cái học sinh một cái cũng không có thể thiếu, toàn bộ cho ta mang về trường học tới. Thâu bước tính ra một chút thời gian, giang kỳ ba người hiện nay hẳn là cũng không sai biệt lắm về đến nhà. Hiệu trưởng không hề nhiều lời, an bài hai vị lao sư đi tiếp người. Đến nỗi chính hắn, tắc còn cần lưu lại chờ tôn quân chất vấn điện thoại Tưởng tượng đến tôn quân kêu bênh bực người mình đến mức tận cùng tính cách Hiệu trưởng chỉ cảm thấy đau đầu không thôi Cái này, hắn chính là muốn tao đại nạn. Cái gì? Thôi học Cái nào lao sư làm loại này dơ bẩn sự Ta tìm nàng tính sổ đi Ly tan học thời gian còn sớm Ba cái hài tử lại cùng nhau dẫn theo cặp sách đã trở lại Như vậy cảnh tượng Xem một mình ở nhà tôn quân ngốc trụ. Đợi cho hỏi rõ tình huống, tôn quân lập tức yêu. Nhà bọn họ ba cái hải tử nhiều nghe lời. Nhiều đáng yêu. Nhiều ưu tú. Cái nào có mắt không trọng lão sư, cư nhiên dám đem nhà nàng hải tử đuổi ra trường học. Chính là chúng ta ban chủ nhiệm lớp. Mẹ ngươi không phải còn thỉnh quá nàng ăn cơm sao. Chính là nàng lệnh cưỡng chế châu thiến tôi học. Đến nỗi nguyên nhân, nàng chất nữ cùng nàng cáo trạng. Nói chúng ta ở trường học bán nữ hài tử phụ tùng. Trời biết, chúng ta chủ đánh sản phẩm là văn phòng phẩm tới. Giang kỳ ngày hôm qua về nhà, cũng không có cùng tôn quân để việc này. Hắn hiện tại đã học xong chính mình sự chính mình làm chủ, không quá thói quen lại mọi chuyện hướng ra trưởng thông báo. Nhưng là bị lý lao sư náo loạn như vậy vừa ra, bước cho hắn không thể không cùng tôn quân ngạp bài. Nha, nhà ta kỳ kỳ đều sẽ chính mình kiếm tiền làm, Hào đồng hào đồng. Thật không hổ là mẹ nó hảo nhi tử. Tới, cấp mụ mụ hôn một cái. Không thể không nói, tôn quân phản ứng cùng mặt khác ra trưởng một đinh điểm cũng không giống nhau. Mở to hai tay, kích động không thôi ôm lấy Giang Kỳ, không chút khách khí mạnh mẽ khích lệ nói. Mẹ! Ngươi đủ rồi. Trên mặt bị đồ đầy nước miếng, Giang Kỳ bĩu môi, rất là vô ngữ. Tùy ý tôn quân ôm một phút tả hữu, liền rốt cuộc nhịn không được đem người cấp đẩy ra. Ngươi trước nhìn xem việc này như thế nào giải quyết. Dứt khoát liền đem chúng ta ba cái đều chuyển đi mặt khác trường học đi. Chuyển cái gì chuyển? Nhà ta hải tử lại không có sai, dựa vào cái gì bị buộc đến chuyển trường. Liên lưu tại này sở tiểu học đi học. Ta đi tìm hiệu trường nói, cho các ngươi đổi cái chủ nhiệm lớp. Này đều cái gì lão sư A, cũng không nhìn xem ta hải tử cơ nào tiến tới. Phóng nhãn toàn bộ trường học. Nàng có thể tìm được so các ngươi ba cái còn muốn hiểu chuyện hài tử. Thật là không biết nhìn hàng. Tôn quân nói xong liền vẻ mặt toán giận chảo quá điện thoại, nghiến răng nghiến lợi tìm hiệu trưởng tính số đi. Đơn giản như vậy liền quá quan. mơ mịt nhìn chính hỏa đại hướng trong điện thoại gầm rú Tôn quân, Châu Thiến chớp trước mắt, vi bách hách, việc này liền tính xong rồi. Vi bách hách vẫn là không có lý Châu Thiến. Lạnh mặt ngồi ở một bên, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng Còn ở Sinh Khi A, nàng là thật không nghĩ tới, vi Bách Hách sẽ bị khí thành như vậy. Vốn đang nghĩ chỉ cần hảo hảo cùng vi Bách Hách phân tích phân tích tình thế, liền nhất định gặp qua quan. Nào biết vi Bách Hách như vậy cố chấp, căn bản là không nghe nàng bất luận cái gì giải thích. Châu Thiến Huệ vải gục xuống phía dưới, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Kỳ thật nàng cùng vi Bách Hách vốn là phải về nhà. Tới rồi cửa nhà mới phát hiện, đại môn là từ bên ngoài khóa. Nhớ tới nàng ba ngày hôm qua nói qua, chiều nay sẽ mang nàng mẹ còn có tố tố thẩm một khối đi mua bột mì chờ bữa sáng sở cần tài liệu sự, Châu Thiến không khỏi quay đầu nhìn phía Vi Bách Hách. Thấy Vi Bách Hách không nói một lời đi theo Giang Kỳ phía sau vào cách vách ra lại môn, Châu Thiến nghĩ nghĩ, vẫn là theo tiến vào. Nhìn thấy Tôn Quân ở nhà, Châu Thiến khẽ cắn môi, nỗ lực châm trước dùng từ, nghĩ muốn như thế nào cùng Tôn Quân giải thích hôm nay sự. Nàng cùng Vi Bách Hách còn hảo, Nhưng liên quan Giang Kỳ cũng bị thôi học, Châu Thiến sợ Tôn Quân sẽ sinh bọn họ khí. Nhưng mà Châu Thiến không nghĩ tới chính là, nàng còn không có tới kịp mở miệng, Giang Kỳ đầu tiên là một câu thôi học khiến cho Tôn Quân kinh hô, tiếp theo hai ba câu lời nói liền đem sự tình giảng rõ ràng. Mấu chốt nhất chính là, Tôn Quân không những không mắng bọn họ, ngược lại lòng đầy căm phẫn cầm lấy điện thoại đi tìm hiệu trưởng chất vấn. Ta liền nói không có việc gì. Yên tâm. Giang mẹ tuy rằng phần lớn thời điểm đều không đáng tin cậy, nhưng loại này thời điểm vẫn là thực đáng tin. Nếu thay đổi hắn ba, Giang kỷ có lẽ đến trước chủ động nhận cái sai mới có thể đạt tới đồng dạng mục đích. Nhưng là con mẹ nó lời nói, Giang kỷ kiều kiều ngó lúc đầu, là có thể được đến chính mình muốn kết quả. Châu Thiến thật đúng là không biết nên nói cái gì là hảo. Nếu là ở nhà bọn họ, nàng mẹ khẳng định đã đau lòng khóc thành tiếng tới. Nàng ba sẽ sinh khí nhưng cũng sẽ nghĩ trường học có trường học quy định là bọn họ có sai trước đây thôi học cũng là không thể nề hà sự mà tố tố thẩm sẽ khăng khăng mang theo nàng cùng vi bách hách đi trường học tìm hiệu trưởng giải thích tình huống lời nói khẩn thiết thỉnh cầu hiệu trưởng làm nàng cùng vi bách hách một lần nữa phản giáo chương 36 chuyển ban trong nhà ba cái đại nhân có khả năng làm ra phản ứng châu thiến đều nghĩ tới cũng kiên định tính toán nói cái gì cũng không đi học nhiều lắm Nàng bồi tố tố thẩm đem Vi Bách Hách đưa về trường học đi. Nàng nói bất động Vi Bách Hách, tố tố thẩm tổng có thể làm Vi Bách Hách thay đổi chủ ý đi. Đến nỗi Giang Kỳ, Châu Thiến cũng không lo lắng. Nàng nghe nói qua tôn quân cùng hiệu trưởng nhận thức sự, hơn nữa Lý Lao Sư đối Giang Kỳ coi trọng. Căn bản không cần nghĩ nhiều, Giang Kỳ sớm muộn gì sẽ bị thỉnh về trường học. Châu Thiến cái gì đều nghĩ kỹ rồi, cái gì đều tính tới rồi, lại cô đơn rơi rất tôn quân phản ứng. Tôn quân cùng nàng tiếp xúc quá ra trưởng đều không giống nhau. Không cần nghĩ ngợi đứng ở bọn họ bên này, chẳng phân biệt lý do nhận định bọn họ không sai, lại còn có đúng lý hợp tình giúp bọn hắn đi tìm hiệu trưởng đàm phán. Nhìn cảnh tượng như vậy, Châu Thiến luôn nóng xấu hổ tâm tình mạc danh liền thả lỏng xuống dưới. Nếu là tôn quân, nói vậy sự tình hẳn là sẽ có chuyển cơ đi. Ta nói quân Nha đầu A, ngươi đừng vội giống, có chuyện gì chúng ta hảo hảo nói. Thúc thúc đều một đống tuổi. Nơi nào kinh được ngươi như vậy cùng ngoanh loạn tạng Một tiếp khởi điện thoại liền tao Nộ tôn quân lửa giận Hiệu trưởng bất đắc dị đem mịp rổ phổn hướng Bên cạnh cầm lấy, ôn tồn khuyên nhủ. Thúc thúc, ngài chính là nhà ta Kỳ kỳ ra ra bối Sao có thể tùy ý kỳ kỳ ở ngài Dưới mí mắt bị người khi dễ đâu Chỗ đó chính là ngài lão nhân ra địa bàn A Hiện tại nhưng hảo, nhà ta ba cái hài tử Tất cả đều bị thôi học Nghẹn một bụng ủy khuất, nhiều khó chịu Nhiều thương tâm. Ngài nói, ngài kia trường học lao sư tố chất sao cứ như vậy đâu. Còn có để hài tử sống. Thật là thật quá đáng. Nhắc tới thôi học việc này, tôn quân là đầy ngập lửa giận, không khỏi liền phóng đại dọng. Hảo hảo hảo, quân nha đầu ngươi trước bình tĩnh, đừng nóng nổi. Ta này bất chính muốn đánh điện thoại cùng ngươi nói chuyện này sao? Là như thế này. Kỳ kỳ lớp học Lý Lao Sư cùng nhà người mặt khác hai cái tiểu bằng hưu chi gian đã xảy ra một ít hiểu lầm. Đương nhiên, chủ yếu là nhằm vào tiểu nữ hài. Cho nên Lý Lao Sư liền trước tìm tiểu nữ hài nói chuyện, cũng chủ động tới cùng ta công đạo tình huống, muốn đem tiểu nữ hài chuyển tới cách vách mã Lao Sư lớp học hiệu trưởng lời nói còn chưa nói xong, đã bị cực kỳ không cao hứng tôn quân đánh gãy. Dựa vào cái gì a? Nhà ta hải tử vốn dĩ liền ở cái này lớp học. Vì cái gì nàng nói chuyển bàn phải chuyển bàn? Trường học là nhà nàng khai a, Không được. Nhà ta hải tử không chuyển bàn, một cái cũng không chuyển. Tôn quân gặp qua Lý Lao Sư, cũng cùng Lý Lao Sư một khối ăn cơm xong. Thật muốn lại nói tiếp, nàng đối vị kêu Lý Lao Sư ấn tượng khá tốt. Trực giác cho rằng, là vị thực phụ trách nhiệm, cũng thực quan tâm học sinh Lao Sư. Cho nên nàng mới yên tâm thỉnh hiệu trưởng đem châu thiến cùng vi bách hách đều chuyển tới lý lao sư lớp học. Bất quá hiện tại xem ra, tựa hồ sự tình cũng không như nàng tưởng như vậy. Con Nha đầu ngươi trước đường ồn nào, ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Liên biết sẽ là như vậy cái nổi trận lôi đình kết quả, hiệu trưởng bất đắc di than nhẹ một hơi, là như thế này, ta đã cùng hai vị lao sư đều nói tốt. Đem châu thiến đồng học cùng vi bách hách đồng học một khối chuyển tới mã lao sư lớp học. Như vậy bọn họ hai đứa nhỏ cũng có thể làm bạn. Sự tình cứ như vậy chấm dứt, ngươi cũng đừng lại truy cứu. Mã Lao Sư cũng là một vị thực không tồi Lao Sư, chờ các ngươi đợi lát nữa gặp qua nàng sẽ biết. Làm thiến thiến cùng bách hách một khối chuyển ban. kia tôn quân bên này lời nói còn không có hỏi xong, trong tay điện thoại đã bị Giang Kỳ đoạt qua đi. Hiệu trường ra ra, ta là Giang Kỳ. Ngài vừa mới nói, châu thiến cùng vi bách hách muốn chuyển ban. Xin hỏi là chuyển tới cái nào lớp học? Mã lao sư lớp học. Hảo. Như vậy hiệu trưởng Gia Gia, ta cũng xin chuyển ban. Đối. Cũng là mã lao sư lớp học. ân mã lao sư khá tốt, ta biết. Hiệu trưởng Gia Gia ngài yên tâm, chỉ cần làm ta chuyển ban, ta bảo đảm nhất định hảo hảo học tập. Đến nỗi tuổi đệ nhất bảo tọa chờ nguyệt khảo lúc sau, hiệu trưởng Gia Gia chẳng phải sẽ biết. Hành. Chúng ta đây ở nhà chờ hai vị lao sư lại đây. Giang kỳ hãy còn cùng hiệu trưởng hiệp thương hảo, liền trực tiếp cút điện thoại. Thế nào thế nào? Kỳ kỳ ngươi cùng hiệu trưởng ra ra nói định rồi. Các ngươi ba cái cùng nhau chuyển ban. Khó được, tôn quân không có gian dạy Giang kỳ không lễ phép, trách cứ Giang kỳ đều không có làm nàng cùng hiệu trưởng nói tiếng tai kiến. Giờ phút này nàng, thâm tư tất cả đặt ở chuyển ban một chuyện thượng. ân. Hiệu trường đáp ứng làm ta cùng bách hách còn có châu thiến một khối chuyển tới lớp bên cạnh. Đúng rồi, mẹ, chúng ta ban lý lao sư cùng với lớp bên cạnh mã lao sư đợi lát nữa muốn tới thăm hỏi gia đình. Người chuẩn bị một chút, nhìn xem như thế nào cùng các nàng cầu thông chuyện này. Giang kỳ như thế nói xong, đồng nhiên xoay đầu nhìn về phía vi bách hách, bách hách, không lùi học, quang chuyển ban, biết không. Châu thiến cũng không lùi học, đều một khối đi lớp bên cạnh. Ân. Đây là Vi bách hách từ đưa ra thôi học đến bây giờ, duy nhất nói ra một chữ. Bất quá, cũng đủ để cho thấy thái độ của hắn. Kêu hành, cứ như vậy quyết định. Mẹ, chúng ta chuyển ban, ngươi thu phục Lý Lao Sư. Giang kỳ gật gật đầu, không chút khách khi đem cái này gian khổ lại quang vinh nhiệm vụ giao cho tôn quân. Hắn tin tưởng lấy con mẹ nó bản lĩnh, bắt lấy Lý Lao Sư tuyệt đối không nói chơi. Từ từ... Ta không nghĩ Châu Thiến đang định mở miệng cự tuyệt chuyển ban sự, bên người vi bách hách đột nhiên lệ mắt trừng mắt nhìn lại đây, thẳng nhìn nàng mạc danh liền trột dạ lên. Hảo, mẹ, sự tình nói xong, ta cùng bách hách về trước phòng đọc sách. Đến nỗi Châu Thiến, ngươi tùy tiện tìm điểm sự cho nàng làm. Hiện nhiên, Giang Kỳ đồng dạng không chuẩn bị trưng cầu Châu Thiến ý kiến, dễ dàng liền vì trận này nói chuyện họa thượng dấu chấm câu. Chính là nàng không nghĩ đi học. Bị vi bách hách trừng mắt, Châu Thiến như thế nào cũng vô pháp tự tin mười phần gào xuất khẩu. Kết quả là, bất đắc dĩ dưới, đành phải tạm thời cái gì cũng không nói. Lý Lao Sư cùng Mã Mông đi vào giang ra thời điểm, tôn quân chính lôi kéo Châu Thiến ở phòng bếp làm vần thán. Nhìn thấy hai vị Lao Sư, tôn quân vẻ mặt nhiệt tình đem người đón tiến vào, lại là bưng trà lại là đổ nước, phá lệ ân cần, hoan nghênh hoan nghênh hai vị Lao Sư đều mời ngồi, thỉnh uống trà. Giang mụ Ngụ khách khí. Lý lao sư cười gật gật đầu, tả hữu nhìn xung quanh một phen lại không thấy đến Giang kỳ thân ảnh, lập tức kỳ quái hỏi, Giang kỳ đồng học không có trở về sao? Đã trở lại. Nói là bị lao sư ngài cấp thôi học. Cùng bách hách một khối về phòng đọc sách đi. Tôn quân nói lên thôi học một chuyện khi, thái độ hết sức tự nhiên, tự nhiên đến Lý lao sư bỗng nhiên có chút đứng ngồi không yên. Cái kia. Giang Ngụ mụ. mụ. Này trung gian thật sự có chút hiểu lầm. Kỳ thật ta chủ yếu là vì giang kỳ đồng học hảo, mới có thể đưa ra làm châu thiến đồng học thôi học lý lao sư biểu tình xấu hổ nghiêm túc giải thích đến một nửa, lại thấy tôn quân đống nhiên đứng lên. nha ta đều thiếu chút nữa đã quên thiến thiến còn ở phòng bếp làm vẩn thắn đâu. Lao sư ngài nhị vị trước hết mời ngồi, ta đi xem kia hải tử có hay không mệt Lao sư ngài là không biết, ta a vẫn luôn liền muốn cái ngoan ngoãn hiểu chuyện nữ nhi. Hiện giờ nhiều thiến thiến, thật đúng là hiếm lạ cực kỳ tôn quân nói cũng không màng Lý Lao Sư sắc mặt dữ dội khó coi, thẳng đi hướng phòng bếp. Nói cách khác, Châu Thiến cũng ở Giang Gia. Xem tôn quân đối Châu Thiến yêu thương thái độ, Lý Lao Sư bừng tỉnh phát hiện, nàng tựa hồ phạm vào một cái trí mạng sai lầm. Cũng không biết, nàng hiện tại sửa, còn tới hay không đến cập. Giang Kỳ mụ mụ, xin hỏi Châu Thiến cũng ở chỗ này sao? Ta là Châu Thiến tân chủ nhiệm lớp. Ta họ mã. Ta lần này tới, chính là muốn thỉnh châu thiến đồng học còn có vi bách hách đồng học một khối hội trường học đi đi học. Vốn dĩ ta nên đi chính là cách vách ra, bất quá cách vách ra đại môn khóa, giống như không ai ở ta lúc này mới đi theo lý lao sư lại đây ngài bên này, muốn hỏi một chút châu thiến đồng học cùng vi bách hách đồng học tình huống. Nghe nói châu thiến ở phòng bếp, vẫn luôn không nói gì mã mông lập tức tinh thần tỉnh táo. Không chút suy nghĩ đứng lên. Đi theo tôn quân phía sau. Nha! Nguyên lai like ngươi chính là thiến Thiến bọn họ tân chủ nhiệm lớp A. Ta vừa mới mới cùng các ngươi hiệu trưởng thông qua điện thoại. Hiệu trưởng cũng nói thiến Thiến cùng bách hách đều phải chuyển ban đến ngài kia. Về sau liền phải phiền vái lao sư ngài nhiều hơn chiếu cố nhà tan này ba cái hải tử. Lao sư ngài đừng nhìn thiến tiến cùng bách hách tuổi còn nhỏ. Nhưng bọn hắn hai nhưng hiểu chuyện đâu. Biết ba ba mụ mụ kiếm tiền không dễ dàng. Liền chủ động nghĩ dựa vào chính mình sau khi học xong thời gian kiếm ít tiền tới trợ cấp học phí. Đều là đương mụ mụ, ta này quang ngẫm lại a liền cảm thấy ấm áp Tôn quân đương nhiên biết mặt khác một vị chính là tân chủ nhiệm lớp Mã Ngông. Nhưng nàng chính là cố ý làm bộ giờ phút này mới biết được tình huống, lập tức liền quen thuộc cùng Mã Ngông Hàn huyên lên. Nguyên lai là như thế này. Nếu liền giang kỳ mụ mụ cũng nói như vậy, như vậy Châu Thiến cùng Vi Bách Hách ở trường học bãi tiểu quan sự. Nói vậy gia trưởng đều là biết được. Đến nỗi Giang Kỳ, hơn phân nửa là phát huy hữu ái tinh thần, hỗ trợ lẫn nhau đồng học, thực sự không coi là cái gì đại sự. Nghĩ như thế, mã mông đối Châu Thiến cùng Vi Bách Hách chuyển bàn càng thêm hoang nền. Ta cũng là hôm nay mới biết được Châu Thiến đồng học cùng Vi Bách Hách đồng học trong nhà có khó khăn tình huống. Giang Kỳ mụ mụ yên tâm, chờ hai người bọn họ chuyển tới ta lớp học, chỉ cần không chậm trễ học tập. Ta sẽ không ngăn trở bọn họ tiếp tục vừa học vừa làm. Nha, Mã lão sư thật là hảo lão sư, không hổ là vất vả cần cù người làm vườn. Không sai. Nhà ta ba cái hài tử chính là ở vừa học vừa làm, nào nghĩ đến đã bị thôi học a. Ai, thật là trời thấy còn thương, hiện niên đại liền bán cái văn phòng phẩm đều phàm pháp. Về sau mặc kệ là đại nhân vẫn là hài tử, đều đến nhiều hơn tiểu tâm mới là. Tôn Quân nói đến cuối cùng, Liền sắc thật có châm trọng chi ý chỉ độn như mã mông cũng nghe ra tới, huống chi là mẫn cảm như vậy lý lao sư. Giang kỳ mụ mụ sự tình không phải ngài tưởng như vậy. Này trung gian là thật sự có hiểu lầm. Theo ta được biết, châu thiến đồng học bọn họ bán đều là chút ngữ hài tử vật phẩm trang sức, tỉ như đầu hoa kẹp tóc ga linh tinh. Chúng ta lớp học thật nhiều nữ sinh đều mua. Ngay cả lớp trưởng như vậy mũi nhọn sinh, đều bị dạy hư. Suy xét đến chuyện này ảnh hưởng thật sự qua xấu, lại còn có đem học sinh xuất sắc giang kỳ đồng học cũng liên lụy ở trong đó. Cho nên ta mới xét đưa ra, thỉnh châu thiến đồng học thôi học hoặc là chuyển ban nghe tôn quân không lưu tình chút nào rác mặt trầm trọng, Lý Lao Sư đã nan kham lại ủy khuất. nàng cũng là vì giang kỳ hảo, như thế nào đã bị trở thành ác nhân. Nha! Lý Lao Sư nguyên lai like là vì nguyên nhân này mới yêu cầu nhà ta thiến thiến thôi học A. Hai tử ở trường học bị không công bằng đãi ngộ, tôn quân nơi nào chịu thiện bãi cam hưu. Chờ chính là Lý Lao Sư nói tiếp. Nhìn Lý Lao Sư tựa hồ còn rất ủy khuất, tôn quân giận cực phản cười. Xin hỏi Lý Lao Sư, các người lớp học nữ đồng học ngày thường đều không mang theo đầu hoa cùng kẹp tóc phải không? Nội quy trường học quy định, nữ đồng học đều cần thiết phi đầu tán phát, tốt nhất liền ra gân cũng không chắc đúng không? Này không nghĩ tới tôn quân sẽ như vậy chất vấn, Lý Lao Sư nghẹn lời. Tạm dừng một chút, tiểu tiểu thanh biện giải nói, đây là không giống nhau. Nữ các bạn học ở tan học về nhà lúc sau, tự nhiên có thể tùy tiện mua sắm phụ tùng. Đó là các nàng nghỉ ngơi thời gian, hoàn toàn có thể tự do đi mua bất luận cái gì các nàng thích đồ vật. Nhưng hôm nay là ở trường học. Trường học làm sao vậy? Trường học không có quảy bán quà vật. Trường học quầy bán quả vật liền không có nữ hải tử phụ tùng. Lý Lao sư ngài một khi đã như vậy giữ gìn trường học kỷ luật, như thế nào không đi đem quảy bán quà vật cung cấp lệnh cưỡng chế đóng cửa A. Nói nữa, nhà ta ba cái hài tử chỉ là lợi dụng nghỉ trưa thời gian tiến hành vừa học vừa làm. Không những không có chậm chế bất luận cái gì một vị đồng học học tập, còn giải quyết không ít văn phòng phẩm không đủ dùng đồng học lửa xém lông mày. Như vậy cũng không được. Tôn quân người này bên vực người mình, liền hiệu trưởng vị này trưởng bối đều phải nẽ xa ba thước lại nơi nào dùng lý lao sư biện giải? đúng rồi, ta còn nghe nói lý lao sư sở dĩ như thế sinh khí, là ngài chất nữ đánh tiểu báo cáo đúng không? ta nhưng thật ra rất tò mò, ngài chất nữ có phải hay không cùng nhà ta Thiến Thiến có thủ ăn a? như thế nào người khác làm gì đều mặc kệ, liền thế nào cũng phải nhìn chằm chằm nhà ta Thiến Thiến đâu? ta giống như còn nghe nói ngài chất nữ ở trường học luôn mồm nhục mạ nhà ta Thiến Thiến là đồ nhà quê. nói vậy chuyện này. Lý Lao Sư chất nữ không có nói cho ngài đi. Lý Lao Sư ngài thân là nhân dân giáo viên, thân là chủ nhiệm lớp, chẳng lẽ ngay cả ít nhất công bằng công chính đều làm không được. Có một số việc không hỏi không biết, vừa hỏi quả thực là tức chết người. Thiến thiến lúc này mới bao lớn. cư nhiên mỗi ngày đều ở trường học chịu lớp học nữ đồng học khi dễ. Còn không phải là chủ nhiệm lớp chất nữ sao. Còn có thể một tay che trời. Trải chăn không sai biệt lắm. Lý Lao Sư trên mặt huyết sắc cũng tán không sai biệt lắm. Tôn quân không hề nhiều lời, giao sắc chặt đây dối làm kết thúc ngữ, đến, ngại như vậy chủ nhiệm lớp, nhà ta hải tử nếu không khởi, cũng không dám muốn Ta đã cùng hiệu trưởng nói qua, nhà ta ba cái hải tử toàn bộ chuyển đi mã Lao Sư lớp học. Về sau liền không nhọc phiền Lý Lao Sư lo lắng giúp chúng ta này đàn không hiểu chuyện ra trưởng quản hải tử. Cái gì? Giang kỳ đồng học cũng luôn chuyển ban. Không dám tin tưởng nhìn tôn quân, lý lao sư cảm xúc kích động lắc đầu, không được. Tuyệt đối không được. Giang kỳ đồng học không thể chuyển ban. Giang kỳ mụ mụ, chuyện này thật sự có hiểu lầm. Ta xác thật không biết châu thiến đồng học bọn họ còn có ở bán văn phòng phẩm. Còn có ta chất nữ nhục mại châu thiến đồng học sự, ta thật sự thực xin lỗi. Ta nguyện ý giáp mặt cùng châu thiến đồng học cùng nàng gia trưởng xin lỗi. Nhưng là thỉnh ngài không cần đem giang kỳ đồng học chuyển tới mặt khác lớp học đi. Giang kỳ đồng học từ nhỏ học năm nhất bắt đầu, liền vẫn luôn là ta mang. Ta đối hắn thả xuống rất nhiều tâm huyết, cũng ôm có rất lớn hy vọng, ta là trung tâm hy vọng hắn hảo mới lo lắng hắn sẽ học cái xấu. Không cần. Lý Lao Sư đối nhà ta kỳ kỳ quan tâm, chúng ta một nhà đều đã cảm nhận được, cũng đều tâm lĩnh. Nhưng là đồng dạng thực xin lỗi, chúng ta đã có quyết định của chính mình, cũng hoàn toàn không tính toán thay đổi. Kỳ thật ta trước sau cảm thấy, chỉ cần là vàng. Mặc kệ ở đâu cái lớp học, ở đâu cái trường học, đều có thể sáng lên nóng lên. Ta vốn là tính toán trực tiếp làm ba cái hải tử đều chuyển trường. Nếu không phải hiệu trưởng đưa ra chuyển ban, ta cũng sẽ không đáp ứng. Mặc kệ nói như thế nào, thực cảm kích Lý Lao Sư Ngài mấy năm nay đối nhà ta kỳ kỳ quan tâm cùng chiếu cố. Như vậy kế tiếp, liền thỉnh mã Lao Sư Ngài nhiều hơn lo lắng, hỗ trợ chiếu cố một chút nhà ta này ba cái hải tử. Tôn quân nói song tưởng lời nói, liền không hề để ý tới Lý Lao Sư, mà là chuyển hướng Mã Ngông, vẻ mặt chân thành làm ơn nói. Giang Kỳ mụ mụ nói quá lời. Đây là ta thuộc bổn phận công tác, hẳn là. Mã Mông thực sự không nghĩ tới sự tình phát triển đến cuối cùng, liền Giang Kỳ đều phải chuyển tới nàng lớp học tới. Giang Kỳ ở trường học không thể nghi ngờ là Kim tự chiêu bài tồn tại, để chỗ nào cái lớp học đều là cực kỳ được hoan nghênh. Chính là hiện tại cư nhiên đưa đến nàng lớp học tới. Thật giống như đột nhiên không kịp phòng ngừa bị bầu trời rơi xuống bánh có nhân tập trung, nàng có chút vượng vượng hồ hồ, cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Giang kỳ mụ mụ, ngài nghe ta giải thích. Sự tình không phải ngài tưởng như vậy, thật sự. Bằng không châu thiến đồng học cùng vi bách hách đồng học cũng không cần chuyển ban, tất cả đều lưu tại ta lớp học được không. Mã mông bị tạp vượng, lý lao sư lại là trời nắng một xét đánh, mắt đầy sao sẹn. Đau đầu dùng nước. Kia thật đúng là quá cảm kích lão sư ngài khoan dung rộng lượng. Bất quá không cần, Thiến Thiến cùng bách Hách đều truyền ban, Kỳ Kỳ cũng truyền ban. Việc này các ngươi hiệu trưởng cũng đáp ứng rồi, không đến sửa. Khi bọn hắn ra hải tử là cái gì đâu? Hô chi tức tới huy chi tức đi. Nói đuổi đi liền đuổi đi, nói lưu lại liền lưu lại. Đừng nói Lý lão sư lớp cũng không phải gì đó đặc biệt ưu tú ban. Chẳng sợ thật là mỗi người hướng tới mũi nhọn ban, tôn quân cũng không hiếm lạ. chương 37 sinh khí. Châu Bình ba người trở về thời điểm, Lý Lao Sư cùng Mã Mông đã rời đi. Ba người kinh ngạc nhìn từ cách vách ra đi ra châu Thiến, cùng kêu lên hô thiên thiến. Ba, mẹ, tố tố thẩm, tôn A Di làm chúng ta buổi tối đến nhà bọn họ ăn sủi cảo Châu Thiến tất nhiên là biết, bình thường tới nói, thời gian này nàng hẳn là ở trường học đi học. Nhưng là bọn họ ba cái đều đã đã trở lại, lại muốn truyền ban, sự tình náo đến lớn như vậy, cũng không có khả năng giấu được. Thiên thiến, ngươi như thế nào này sẽ liền đã trở lại? Trường học nghỉ. Đem bột mì túi đặt ở trên mặt đất, đường tố tố kỳ quái hỏi. Không. Chính là đã xảy ra điểm trạng hướng, sau đó ta cùng vi bách hách còn có kỳ kỳ ca đều đã trở lại. Chỉ chỉ phía sau giang kỳ ra, châu thiên tiến thêm một bước bổ sung nói. Sáng mai lại đi đi học. Cái gì chẳng uống. Như thế nào ngay cả học cũng không thượng liền đã trở lại. Chẳng lẽ các ngươi ba cái ở trường học cùng người đánh nhau. Bành Quế Hương quan tâm truy vấn nói. Mẹ, ngươi nhìn ta này tiểu thân thể, sao có thể chạy tới cùng người đánh nhau. Ngay Bành Quế Hương suy đoán, Châu Thiến vô ngự vây vây hai điều tiểu tế cánh tay, nhân tiện còn đá đá chân. Ngươi đương nhiên là không có khả năng đánh nhau. Mẹ này không phải lo lắng ngươi ở trường học bị khi dễ, bách hách cùng kỳ kỳ giúp ngươi xuất đầu, kết quả ba người đều bị lao sư thỉnh về ra kêu ra trường sau. Bạch Quế Hương vẫn luôn liền lo lắng châu thiến cùng vi bách hách mới vừa chuyển trường lại đây, khẳng định sẽ bị trong thành đồng học xa lánh. Hôm nay chợt nhìn lên thấy châu thiến đi học thời gian lại trở về nhà, không tránh được liền miên man suy nghĩ lên. Không có không có, ta lại không phải nơi nơi gây chuyện thị phi người. Đâu có thể nào cùng đồng học khởi xung đột ta. Thấy Châu Bình ba người đều là vẻ mặt không tin nghi ngờ biểu tình, Châu Thiến bất đắc di thở dài một hơi. Hảo đi, ta nói thật, chính là ta, vì bách hách còn có kỳ kỳ ca ba người giữa chưa ở trường học bãi tiểu quán, kết quả bị đồng học đánh tiểu báo cáo. Vị kia đồng học là chúng ta chủ nhiệm lớp chất nữ, cũng không biết nàng rốt cuộc như thế nào cùng chủ nhiệm lớp nói, dù sao chủ nhiệm lớp thực tức giận trực tiếp đem ta kêu tiến văn phòng yêu cầu ta thôi học hoặc là chuyển ban. Trước từ từ, ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Các ngươi đều đừng nóng nội, cũng không cần lo lắng. Sự tình đã giải quyết, thật sự. Châu Tiến lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Châu Bình ba người đều thay đổi sắc mặt. Cho nên nàng không thể không tạm thời dừng lại, dẫn đầu trấn ăn nói. Người đứa nhỏ này, chạy nhanh nói a Đều phải thôi học, sao có thể không nóng nảy. Bành Quế Hương run rảy tiếng nói thuốc dục nói. Lúc sau Liền rất đơn giản lạc. Ta cảm thấy chuyển ban thực phiền thoái, Liền muốn dứt khoát thôi học hảo. Ai biết Vi Bách Hách cũng đi theo muốn thôi học. Tiếp theo Kỳ Kỳ Ca cũng thu thập cặp sách cùng chúng ta cùng nhau đã trở lại. Tôn A Di ở biết chỉnh sự kiện sau, trực tiếp cấp hiệu trưởng gọi điện thoại. Một phen câu thông lúc sau, ta, Vi Bách Hách, còn có Kỳ Kỳ Ca đều chuyển đi lớp bên cạnh. Tân chủ nhiệm lớp tự mình lại đây mời chúng ta trở về đi học, còn nói chỉ cần chúng ta không ảnh hưởng học tập, liền có thể ở sau khi học xong thời gian tiến hành vừa học vừa làm. Cho nên đâu, chúng ta sáng mai bình thường trở về đi học, chính là thay đổi cái phòng học mà thôi. Lấy nhanh nhất ngữ tốc đem ngọn nguồn nói xong, châu thiến đông nhiên túm chặt đường tố tố quần áo và áo, nhẹ dọng năn nỉ nói, tố tố thẩm, vì bách hách giận ta, người giúp ta đi theo hắn nói nói. Bách hách giận ngươi. Vì cái gì a Không cho rằng vi bách hách sẽ vì bị thôi học mà sinh châu thiên khí, đường tố tố mặt mang nghi hoặc hỏi. Ta cũng không biết hảo đi, châu thiên thừa nhận, nàng sắc thật ẩn ẩn đoán được một chút, vi bách hách vô cùng có khả năng là bị nàng ngay từ đầu tính toán cái gì cũng không nói liền một mình thôi học hành động cấp khí chứ. Nhưng nàng tự nhận không có làm sai. Lý Lao Sư nói rõ là hướng về phía nàng mà đến, cần gì phải đem vi bách hách kéo xuống thủy. Nàng không đi học không quan trọng, vì bách hách lại là nhất định phải đọc sách. Hành đi, thím đợi lát nữa giúp ngươi hỏi một chút bách hách rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nếu là bách hách có sai, thím làm hắn tới cùng ngươi xin lỗi. Đường tố tố là phát ra từ thiệt tình thích châu thiến. Nay đây vẫn chưa thiên vị Vi bách hách, mà là hướng về châu thiến. Cái kia, xin lỗi liền không cần. Thím làm hắn không cần không để ý tới ta liền thành. Thật muốn vi bách hách cùng nàng xin lỗi, châu thiến trột dạ Thiến thiến thật hiểu chuyện. Hảo, việc này liền giao cho thím. Cười sờ sờ châu thiến đầu, đường tố tố nghĩ lại hỏi, bất qua thiến thiến, các ngươi chuyển bàn sự, sẽ không có phiền toái đi. Sẽ không sẽ không. Có kỳ kỳ ca ở đâu? Kỳ kỳ ca ở trường học là danh nhân Lão sư đồng học đều biết hắn. Nói thật. Châu Thiến cũng không lo lắng bọn họ chuyển đi lớp bên cạnh sẽ gặp được cái gì phiền toái. Ngược lại là Lý Hiểu Mai, ở bị giang kỳ như vậy trước mặt mọi người nhục nhã lúc sau, thật sự còn có thể tại trường học bình yên vô sự tiếp tục cao ngạo đi xuống sao. Lý Hiểu Mai tự nhiên không có khả năng tránh được lớp học các bạn học có sắc ánh mắt, thậm chí phá lệ lần đầu tiên gặp tới rồi tập thể công kích chỉ trích. Lý Hiểu Mai, người sao lại có thể chạy tới cùng chủ nhiệm lớp mách lẻo? Không nghĩ tới ngươi cư nhiên là loại người này. Quá đáng giận. Chính là, ngươi làm hại giang kỳ đều thôi học. Ngươi như thế nào như vậy hư? Ta không bao giờ muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Bởi vì chủ nhiệm lớp là ngươi cô cô, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm khi dễ tân đồng học sao. Châu Thiến cùng Vi Bách Hách lại không chiêu ngươi cho ngươi. Ngươi làm gì buộc bọn họ thôi học. Mệt ngươi vẫn là ban cán bộ, mất mặt. Bán đồ vật lại không phạm pháp nghỉ chưa thời gian còn không chuẩn chúng ta đi mua văn phòng phẩm. Lý Lão sư sao lại có thể làm Châu Thiến thôi học? Trường học lại không phải các nàng ra khai. Không nghe Giang Kỳ nói, chúng ta trường học chính là Lý Hiểu Mai nhà nàng Khai A. Dù sao có cô cô chống lưng, nhân gia sợ cái gì? Ta nhưng nói cho các ngươi mấy cái, thanh âm đều điểm nhỏ, tốt nhất chạy nhanh cắm miệng. Bằng không tiếp theo cái thôi học nhưng chính là các ngươi. Nàng dám. Nàng nếu là dám để cho ta thôi học, ta liền tìm ta cứu cứu đi. Ta cứu cứu ở giáo dục cục đi làm, mới không sợ các nàng cô chất hay. Hắc. Thật đúng là đừng nói, lại nói tiếp đầu đại, ta ban ai so được với lớp trưởng. Lớp trưởng đại nhân, người đối việc này là cái cái gì cái nhìn. Đồng tư thi chính vùi đầu đọc sách, nghe được có người điểm danh tiêu nàng, lúc này mới lấy lại tinh thần. Khép lại đã nửa giờ không có phiên động sách vở. Chầm gì gì hỏi, ta tan học sau tính toán đi Giang Kỳ ra, các ngươi ai muốn cùng đi? Ta, còn có ta, nhất định không thể đã quên ta a Lớp trưởng đại nhân, chúng ta cùng đi. Toàn ban trừ bỏ đồng tư thi, sở hữu đồng học đều rơ lên tay tới. Ngay cả Lý Hiểu Mai, cũng hàm chứa nước mắt rơ lên tay. Lớp trưởng, ta muốn đi theo Giang Kỳ xin lỗi. Vậy ngươi chính mình đơn độc đi. Đồng tư thi một câu, phá hỏng Lý Hiểu Mai hy vọng. Dây lát gian, Lý Hiểu Mai lại lần nữa bỏ đến trên bàn, thương tâm khóc giống lên. Bởi vì này tiết khóa là tự học khóa, chủ nhiệm lớp Lý Lao Sư lại không ở trường học, cho nên trong phòng học rất là hỗn loạn. Đặt ở bình thường, thân là lớp trưởng đồng tư thi khẳng định sẽ ra mặt duy trì một chút kỷ luật. Nhưng là hiện tại, đồng tư thi khinh thường nữ môi, tùy ý cầm lấy bút ở bản nháp trên giấy bôi bôi vẽ vẽ, lại là ngẩng mặt làm ngơ đi cùng học nháo. Ăn xong sủi nháo. Châu Thiến, Vi Bách Hách cùng Giang Kỳ ba người chiếu nguyên kế hoạch khởi hành đi chợ đêm bãi hàng vỉa hè. Sông biển cùng Tôn Quân đều thực duy trì Giang Kỳ nhiều thể nghiệm thể nghiệm phía sau, còn Hữu Nghị cung cấp một chiếc xe đạp. Bành Quế Hương vốn định nói cái gì đó, lại bị đường tố tố ngăn cản, Quế Hương tỉ, hai ta mặt còn không có cùng đâu. Sáng mai đến ra quán không phải. Nhưng Thiến Thiến cùng Bách Hách nhìn ba cái hải tử bóng dáng, Bành Quế Hương nói cái gì cũng không yên tâm. Hảo hảo, không có việc gì. Hai ngươi chạy nhanh về nhà cùng mặt đi. Sáng mai ta cùng các ngươi kéo ra ngoài bán. Nhìn sông biển cùng tôn quân thái độ, Châu Bình xoay người, hướng tới cách vách đi đến. Trở về đi. Không có việc gì. Thiến thiến cùng bách hách đều trưởng thành, lại còn có có kỳ kỳ đi theo đâu. Cùng sông biển cùng tôn quân đánh xong tiếp đón, đường tố tố không khỏi phân trần đem bành quế hương lôi trở lại ra. Giang kỳ là xe kỵ xe đạp. Vi bách hách cùng châu thiến lại sẽ không? Ở hiện nay linh Tuyền thôn, không có nhà ai có xe đạp, càng đừng nói học được cưới. Nhưng mà, thiên tài chính là thiên tài, lần đầu chạm vào xe đạp Vi bách hách hiển nhiên cũng không có bị nạn trụ. Ở giang kỳ giam ba câu dạy dỗ hạ, thực mong là có thể vững vàng cưới lên lộ. Vi bách hách, người trước kỳ đến phía trước cái kia giao lộ, đến lúc đó lại quải trở về. Nhiều kỳ vài lần liền thuân thủ. Đối với bách hách, Giang kỳ từ trước đến nay hào phóng, đem nhà mình xe đạp mượn cấp Vi Bách Hách kỵ. Hắn còn lại là cảm thấy hứng thú đẩy nổi lên trên mặt đất tiểu tấm ván gô xe. Lẫn nhau đều là lần đầu tiên, đồ kia phân mới mẹ kính nghi. Ân. Vi Bách Hách gật gật đầu, mắt nhìn thẳng cưỡi xe đạp, tiêu xái đi xa. Vẫn là không chịu lý nàng. Một bên Châu Thiến bị coi là không khí, từ đầu tới đuôi cũng chưa được đến nửa cái ánh mắt. Châu Thiến, đi rồi. Khí phách hăng hái đẩy tiểu xe đẩy tay, Giang Kỳ đầu miễn bàn ngẩng có bao nhiêu cao. Đây chính là Vi Bách Hách chính mình làm tiểu xe đẩy tay, toàn thế giới độc nhất phân thủ vinh. Nga. Chậm chậm đuổi kịp Giang Kỳ, Châu Thiến hỏi do, "Kỳ Kỳ ca, Vi Bách Hách có hay không cùng ngươi nói?" Hắn ở tức giận, "Cái gì a? Sinh ngươi khí bái." Vi Bách Hách lại không phải nữ hài tử, sao có thể nói với hắn này đó? Bất quá Giang Kỳ Đảo cũng xác thật biết Vi Bách Hách ở sinh Châu Thiên Khí. Ta đương nhiên biết hắn ở giận ta. Ta chính là muốn hỏi một chút, hắn còn muốn trọc giận tới khi nào a? Từ trọng sinh đến bây giờ, Châu Thiến vẫn luôn đều cùng Vi Bách Hách ở bên nhau. Hiện tại Vi Bách Hách đột nhiên không để ý tới nàng, nàng liền cùng mất người tâm phúc dường như, mất mát lạ. Này ta cũng không biết, ai làm ngươi muốn chính mình xính anh hùng. Chúng ta ba cái cùng nhau bái sạc. Muốn thôi học một khối lui, Ngươi một tiểu nha đầu phiến tử, gánh cái gì trách nhiệm đâu. Đơn nói chuyện này, kỳ thật Giang Kỳ rất thưởng thức Châu Thiến. giang nghĩa khí. Đủ anh em. Nga, không đúng, là đủ tỉ. Cũng không đúng. con Hảo Giang Kỳ không có nói ra, bằng không hắn khẳng định sẽ căn chính mình đầu lưỡi. Phải nói, Châu Thiến không hổ là hắn cùng vi bách hách nhà bên tiểu muội. Ta đây không phải nghĩ, dù sao ta một cái nha đầu không niệm thư cũng liền không niệm. ngươi cùng Vi Bách Hách không giống nhau sao? hai người đều như vậy thông minh, khẳng định có thể đọc hảo thư. nói nữa, Lý Lão sư tìm chính là ta, cụ thể lý do cũng không nhiều lời. ta nghĩ nói không chừng Lão sư chính là đơn thuần xem ta không vừa mắt, cho nên Châu Thiến Trang đáng thương nhỏ giọng nói thầm nói, nàng không có chuyện gì sao? xem ngươi không vừa mắt, cảm thấy ngươi lớn lên quá xinh đẹp, vẫn là quá đáng yêu. Vô nữ nhìn Châu Thiến. Giang kỳ thực không phúc hậu cười nhạo ra tiếng Kỳ kỳ ca Nói đứng đắn sự đâu Châu Thiến tức giận đến cố lấy mặt Được rồi, đã biết Chờ, cả có chiêu Hai người nói chuyện công phu Vi Bách Hách đã cười xe đạp đã trở lại Giang kỳ bĩu môi Tính kề ánh mắt ngắm hướng nên diện Mà đến Vi Bách Hách Trường 38 chợ đêm Bách Hách, không tồi sao Nay đô kỳ đến rất vững chắc Kia cái gì Cũng mang Châu Thiến kỵ một chuyện bái. Tiểu nha đầu lớn như vậy phỏng trừng cũng chưa sờ qua xe đạp, làm nàng đi theo hai anh em ta được thêm kiến thức. Vô ngữ nghe Giang Kỵ cái gọi là biện pháp hay, Châu Thiến hơi há mổm, lại khép lại. Xe đạp vững vàng ngừng ở Giang Kỵ cùng Châu Thiến bên người, trên xe vi bách hách vẫn chưa ra tiếng, một chân đạp lên trên mặt đất, quay đầu lại nhìn lại đây. Không khí càng thêm xấu hổ. Thấy vi bách hách không nói lời nào. Châu Thiến không cấm ngầm bực giang kỳ loạn chi chiêu, bãi xuống tay nhỏ giọng nói, vẫn là không cần. Đi lên. Vì bách hách cuối cùng vẫn là đã mở miệng. Nhìn về phía Châu Thiến ánh mắt như cũ mang theo lạnh leo, lại không hề như phía trước như vậy tràn đầy phẫn nộ. Nga Châu Thiến ngoan ngoãn đi lên trước, thật cẩn thận đỡ xe đạp tòa, hai chân một nhảy, ngồi đi lên. Nha, không tồi a. tiểu nha đầu còn sẽ này nhất chiêu. Đến, bách hách. Ngươi chậm đã điểm kỵ, tiểu tâm đừng đem tiểu nha đầu quăng ngã đi ra ngoài, ha ha ở giang kỳ trong tiếng cười lớn, vi bách hách đặng xe càng lúc càng xa. Mà châu thiến, cuối cùng là nhẹ nhàng lộ ra gương mặt tươi cười, thuận thế còn không quên bắt được vi bách hách quần áo. Trận này từ vi bách hách đơn phương khởi sướng dùng mình, đến đây liền tính kết thúc. Tuy rằng châu thiến thẳng đến cuối cùng cũng không cùng vi bách hách giải thích rõ ràng nàng ngay lúc đó ý tưởng, nhưng nàng trước sau tin tưởng. Vì bách hách là biết đến, bởi vì biết, cho nên mới sẽ sinh khí. Mà sẽ sinh khí, đơn giản là Vi bách hách để ý, để ý nàng cái này tiểu đồng bọn. Màn đêm chậm rãi buông xuống, chợ đêm hàng vỉa hè một cái lại một cái đi theo hiện hình. Châu thiến ba người tới đủ sớm, cố ý tìm một cái chỗ ngoặc chỗ. Cứ như vậy, quá vãng hai bên người đi đường đều có thể chiếu cố đến. Kỳ kỳ ca, đợi lát nữa ngươi phải nhớ kỹ tiêu Nga. Chỉ có thét to mới có sinh ý tới cửa. Châu Thiến tất nhiên là không trông cậy vào vi bách hách mời chào sinh ý tương so dưới, thuyết phục Giang Kỳ hiển nhiên càng có tính khả thi. Cái gì thét to? Ngươi không cần nói cho ta, là theo chân bọn họ như vậy. Chỉ vào hai bên trái phải đã kéo ra giọng hô to người bán rong nhóm, Giang Kỳ không dám tin tưởng run dậy tay hỏi. Hắn mới không cần. Chết cũng không cần. Đúng vậy, chính là như vậy tê Không kêu liền không ai biết chúng ta ở bán cái gì, cũng liền sẽ không có người dừng lại xem chúng ta đổ vật sao. Đỗ phù một bên cẩn thận đem đồ vật đều dọn xong, một bên đương nhiên gật đầu nói. Kiên quyết không cần. Ngươi tới kêu, ta cùng bách hay bán. Giang kỳ đôi tay ôm ở trước ngực, một bộ đại thiếu ra ngạo mạn biểu tình. Ngươi châu thiến còn đại quên nhiều, đống nhiên nhớ tới nếu không phải Giang kỳ vừa mới giúp nàng đại ân. Vi bách hách khẳng định đến này sẽ còn không chịu cùng nàng nói chuyện. Tính, mới ngày đầu tiên, liền buông tha giang Kỳ, đem cuối cùng một thứ bãi trên mặt đất, Châu Thiến Thỏa Hiệp nói, Hảo đi, ta đây tới thét to. Ba cái hài tử tiểu quán, mặc kệ đặt ở nơi nào đều là dẫn người ghé mắt. Đương đệ nhất vị khách nhân bị Châu Thiến thét to lại đây, kế tiếp sinh ý liền chậm dai thuận lý thành trưng lên. Tuy rằng bán không bằng ở trường học như vậy rực rỡ, nhưng cũng không đến mức một phân tiền đều vào không được chướng. Như vậy không ôn không hỏa tình huống vẫn luôn liên tục đến. Một đại bang tử thân xuyên giáo phục tiểu học sinh cùng nhau chạy tới, nháy mắt liền vây quanh châu thiến bọn họ hàng vỉa hè Giang kỳ! Giang kỳ! Giang kỳ! Một năm miệng 10 tiếng quát tháo khởi, con đường lập tức bị ngăn chặn. Ai ai, từ từ, từ từ. Các vị đồng học trước cấp dịch cái mà, đừng chống đỡ người đi đừng nói. Đại bộ đội một tổ hong dường như đồng thời dũng lại đây, châu thiến không cấm đỡ chán thở dài. Này lại là nháo đến nào vừa ra a. Giang kỳ rốt cuộc đâu ra lớn như vậy mị lực, không chỉ có nữ đồng học, liền nam đồng học đều tìm tới. Giang kỳ, chúng ta đi qua nhà ngươi. Mụ mụ ngươi nói, ngươi ngày mai liền hồi trường học đi học, nhưng là chuyển tới lớp bên cạnh phải không? Giang kỳ, ngươi không cần chuyển ban được không? Bằng không chúng ta cùng ngươi một khối chuyển ban hảo. Giang kỳ, chúng ta đã giúp ngươi mắng quá lý hiểu mai. Nàng về sau khẳng định không dám lại khi dễ châu Thiến. ngươi trở về được không? Giang kỳ. Tất cả đều an tĩnh. Bị bao quanh vây quanh giang kỳ sắc mặt cũng không phải rất đẹp, mắt sắc phát hiện đồng tư thi tồn tại, lớp trưởng, ngươi quản quản. Hào, các bạn học. Nếu đã tìm được giang kỳ, có nói cái gì chúng ta trễ chút lại nói? Hiện tại toàn bộ đi đến bên kia đất trống. Không cần chống đỡ châu thiến cùng vi bách hách làm buồn bán. Đồng tư thi nói như vậy xong, dẫn đầu đi tới cách đó không xa đứng yên. Mặt khác đồng học cho nhau nhìn xem, cũng đều ngoan ngoãn đi theo đi qua. Đám người rốt cuộc tản ra, châu thiến che lại ngực thở dài một hơi, đây là đáng sợ nhân khi à. Kỳ kỳ ca, ngươi quá nhận người thích. Câm miệng. Tuy nói giang kỳ đáy lòng cũng thực cảm động lớp học đồng học đều tới tìm hắn, bất quá. Đừng tưởng rằng hắn nghe không ra Châu Thiến lời nói treo trọc. Được rồi được rồi, tiếp tục bán đồ vật đi. Nhìn đám kia cũng không có lập tức rời đi đồng học, Châu Thiến cười cười. Kỳ thật nàng vốn dĩ tưởng nói, lớp học đồng học đều rất đáng yêu. Châu Thiến, ta giúp ngươi lấy lòng không tốt. 5 phút sau, Châu Thiến bên người nhiều một vị biểu tình nghiêm túc nữ sinh. Lớp trưởng, kinh ngạc nhìn đồng tư thi, Châu Thiến sẽ không tự mình đa tình cho rằng đối phương là hướng nàng tới. Này đây, nàng trực tiếp quay đầu, kỳ kỳ ca, ngươi nói như thế nào? Ngươi làm lớp trưởng là ai đều có thể mời đến. Nàng muốn hỗ trợ, ngươi liền trốn một bên vụn trộm nhạc đi. Giang kỳ cũng không ngẩn đầu lên ném lại đây hai câu lời nói, bất quá cũng đủ để biểu đạt thái độ của hắn. Cảm ơn. Đồng tư thi gật gật đầu, trên mặt không có hiện ra chút nào ý cười, lại lăng là làm châu thiến cảm giác được nàng giờ phút này vui vẻ. Trong thành hài tử, hào phức tạp. Châu Thiến thức thời hướng vi bách hách bên kia xê dịch, đem địa phương nhường cho đồng tư thi. Nay gần nhất, hai nam hai nữ, từng người phụ trách một phương hướng, đảo cũng phối hợp thật là ăn ý. Bọn họ rốt cuộc sao lại thế này. Người dẫn bọn hắn tới. Không có sinh ý khoảng cách, Giang Kỳ banh mặt hỏi. Ân. Đồng tư thi trả lời rất đơn giản, một câu vô nghĩa cũng không có, rất có điểm vi bách hách nói chuyện phong cách. Không hề có mới vừa rồi đối toàn ban đồng học ra lệnh khi tư thế. Không có việc gì dẫn bọn hắn tới làm cái gì. Như vậy thấy được đại bộ đội, cũng liền ngươi làm được. Giang kỳ nói mang theo trách cứ, nhưng không có phẫn nộ. Ta nghĩ đến nhìn xem ngươi thế nào. Bọn họ lo là ngươi, liền cùng nhau theo tới. Ta ngăn không được. Đương nhiên, đồng tư thi từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới cản. Thiết! Ngươi nếu là thiệt tình muốn ngăn... Sao có thể ngăn không được? Thật là phiền toái. Cho nên nói, nữ sinh chính là phiền toái sinh vật. Giang Kỳ quay đầu đi, hư lệnh nói. Bọn họ không nghĩ ngươi chuyển ban. Nếu liền Giang Kỳ cũng chuyển ban nói, đồng tư thi trong mắt hiện lên kiên quyết. Ta chuyển ban sự thế ở phải làm, ai nói cũng vô dụ. Còn có ngươi, không chuẩn cùng lại đây, thành thành thật thật đương ngươi nhị ban lớp trưởng. Nếu là ngươi dám đi theo chuyển tới nhất ban... Ta bảo quản về sau một câu cũng không cùng ngươi nói. Thấy ngươi coi như người xa lạ. Không tin ngươi liền thử xem xem. Cùng đồng tư thi cùng lớp 5 năm, Giang Kỳ thật là hiểu biết nàng làm người xử sự. Muốn nói buồn không hề răng làm thật sự, đồng tư thi tuyệt đối là trong đó nhân tài kiệt xuất. Nhưng không thành tưởng Giang Kỳ thái độ như thế cường ngạnh, đồng tư thi hoang mang chớp chớp mắt, còn tưởng tiếp tục tranh thủ một chút. Không có gì chính là. Ngươi cũng chỉ quản ngốc tại nhị ban. Thật muốn tưởng tiếp tục cùng ta cùng lớp, chờ thượng sơ chung lại nói. Giang kỳ biết, lấy đồng tư thi bản lĩnh, muốn sơ chung cùng hắn phân đến nhất ban, chỉ do việc rất nhỏ. ngươi chuyển ban là vì châu thiến. Ở đồng tư thi xem ra, ngay từ đầu bị thôi học chỉ có châu thiến, Giang kỳ cùng vi bách hách đều là khí phách chi tranh. Không phải là vì bách hách. Bách hách là ta hảo huynh đệ, hắn mới vừa nhảy lớp, ta muốn phụ trách hắn học tập. Nếu là thay đổi những người khác hỏi cái này vấn đề, Giang Kỳ khẳng định sẽ không trả lời. Bất quá là đồng tư thi nói, Giang Kỳ không ngại nói cho nàng chân thật ý tưởng, bách hách là thần đồng, so với ta còn lợi hại thiên tài. Chờ tháng sau nguyệt khảo thành tích ra tới, ngươi sẽ biết. Nghiêm túc nhìn Giang Kỳ trên mặt rộng rãi tươi cười, đồng tư thi trầm mặt một hồi lâu, vẫn là gật đầu đáp ứng rồi, ân. Ngươi nếu là tưởng, Về sau cũng có thể cùng chúng ta một khối bán đồ vật, đỉnh hảo ngoạn. Biết chính mình yêu cầu rất vô lý, Giang Kỳ thử bổ cứu nói, bất quá ngươi nhưng đến trước cùng người ba mẹ thông cái khí, đừng đến lúc đó lại gặp phải cái gì nhiễu loạn, ta đây đã có thể thật đến ngoan ngoan thôi học. Sẽ không? Đồng tư thi lắc đầu, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ kiên định, ta sẽ không làm người thôi học. Châu Thiến đi tới lấy đồ vật thời điểm, nghe được đó là này cuối cùng một câu. Kinh ngạc nhìn thoáng qua đồng tư thi, châu thiến nhún nhún vai Hào đi, xem ra lại là cái có địa vị. 8 giờ tả hữu, châu thiến ba người liền thu quán. Không phải không nghĩ tiếp tục bán, chỉ vì nhất bang đồng học đều không có rời đi, tổng không thể vẫn luôn tùy ý bọn họ chờ đợi. Lãnh sở hữu đồng học đi phụ cận tiểu quán nhân thủ mua một ly tàu phớ, giang kỳ thính khách, đều đừng cùng ta tranh, an của các ngươi Trách không được giang kỳ rõ ràng không phải bàn cán bộ ở lớp lại vẫn như cũ phá lệ có kêu gọi lực. Nay hào sảng, nay hào phóng, liên can tiểu thí hải không tranh nhau truy phủng hắn mới cực kỳ. Châu Thiến buồn cười lắc đầu, cự tuyệt cùng nhau an đầu hủ não kiến nghị, cùng Vi Bách Hách đi trước dẹp đường hồi phủ. Nơi này rõ ràng không phải nàng cùng Vi Bách Hách nên ngốc địa phương, vẫn là để lại cho Giang Kỳ cùng hắn các bạn học đi. Về nhà trên đường, Châu Thiến dậy rùa hồi lâu, vẫn là hỏi ra thanh tới, Vi Bách Hách, Ngươi có thể hay không hối hận cùng ta cùng nhau chuyển trường tới huyện thành. Chúng ta cùng nơi này không hợp nhau, nơi này cũng xác thật không thích hợp chúng ta. Trường học là học tập địa phương, chỉ cần hảo hảo học tập là đủ rồi. Vi bách hách trường học không có lòng trung thành, cứ việc hắn so với ai khác đều càng ái học tập. Cũng là, là nàng suy nghĩ nhiều quá, Vi bách hách nơi nào sẽ để ý này đó. Xác định Vi bách hách vẫn chưa đã chịu bất lương ảnh hưởng. Châu Thiến thoải mái cười, kia vi bách hoách, ngươi nhưng đến cố lên, chờ ngươi thi đậu đại học hàng hiệu, ta còn bồi ngươi một khối bãi hàng vỉa hè. Một lời đã định. Châu Thiến những lời này, vi bách Hách nghe được thật là dễ nghe. Nghiêng đầu, cùng Châu Thiến xác nhận nói. Một lời đã định. Nếu thật cho đến lúc này, vi bách Hách vẫn như cũ còn cần nàng, Châu Thiến nhất định không chối tử. Bất quá Châu Thiến trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, đây là không có khả năng. Vi Bách Hách năm nay 8 tuổi, sang năm, Vi Bách Hách 33 Vi Thư Thành liền sẽ xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Sau đó chờ đến năm sau đầu năm, Vi Bách Hách liền sẽ bị Vi Thư Thành tiếp đi. Lúc đó Vi Bách Hách đã là lắc mình biến hóa trở thành thành phố lớn con nhà giàu ra già, lại như thế nào dựa bãi hàng vỉa hè gian nan Độ nhật. chương 39 bị thương. Sáng sớm, ở Châu Bình dưới sự trợ giúp, Bành Quế Hương cùng đường Tố Tố sớm ăn quán thuận lợi khai trương. Bởi vì là ở cửa trường, sinh ý dị thường hòa bạo. Châu Thiến cùng vi bách hách nguyên bản muốn dậy sớm cùng lại đây hỗ trợ, lại bị ba vị gia trưởng ngăn lại. Cuối cùng, chỉ phải ngoan ngoãn ấn ngày thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian rời giường, đi học. Đi vào tân lớp, Châu Thiến cùng vi bách hách đều không có quá nhiều cảm tưởng. Thật giống như một cái khách qua đường, hai người bọn họ từ linh tuyển thôn tới huyện thành, lại từ 5 năm nhị ban chuyển tới 5 năm nhất ban. Chân chính chú ý bọn họ người rất ít, bọn họ để ý người cũng hoàn toàn không nhiều. Bất quá với Giang Kỳ mà nói, hiển nhiên là phá lệ bất đồng. Như cũng là cuối cùng một loạt vị trí, Giang Kỳ cùng Vi Bách Hách làm theo là ngồi cùng bàn. Bất quá Châu Thiến lúc này đây lại bị an bài tới rồi đệ nhất bài chính giữa. Cứ việc Mã Mông ở giới thiệu ba người chuyển bàn khi đã tận lực nhẹ nhàng băng quơ, nhưng mà bởi vì có Giang Kỳ, vẫn là khiến cho không nhỏ hành động. Cũng chi ngày hôm qua 5 năm nhị ban phát sinh thôi học sự kiện, đã sớm truyền khắp trường học, cơ hồ không người không biết. Nay đây, một buổi sáng thời gian, Giang Kỳ trước sau đều đắm chìm trong các bạn học tò mỏ đánh giá bên trong. Cũng may sớm đã thành thói quen mọi người chú mục Giang Kỳ đối này cũng không để ý, ngồi cùng bàn vi bách hách càng là hoàn toàn không để ý tới ngoại giới. Nay đây, tân lớp sinh hoạt còn tính thái bình, không có đưa tới không cần thiết phiền thoái cùng gận sóng. Giữa trưa thời gian, châu thiến ba người như cũ ở mặt cỏ thượng bãi nổi lên tiểu quán. Mà tiến đến mua đồ vật đồng học nhân số, lại ước chừng là ngày hôm qua phiên bội tăng trưởng. Cứ việc nhiều đồng tư thi hỗ trợ, bốn người vẫn là có chút luống cuống tay chân. Gần nửa giờ, sở hữu đồ vật bị tranh mua không còn. Đến nỗi với ở mụ mụ giám sát hạ cơm nước xong mới vội vàng chạy tới lý hiểu mai đồng học, lại một lần phát hung. Giang kỳ Nhìn Giang Kỳ đám người đã tính toán xoay người rời đi, Lý Hiểu Mai hoảng hoảng loạn loạn từ trong túi lấy ra 10 đồng tiền, ta mua văn phòng phẩm. Không có. Mặc dù có, Giang Kỳ cũng không có khả năng bán cho Lý Hiểu Mai. Lạnh lùng ta liếc mắt một cái Lý Hiểu Mai, Giang Kỳ quay đầu chạy lấy người. Tuy nói Giang Kỳ như vậy rất không cho nữ sinh mặt mũi, bất quá đã biết được nàng ngày hôm qua vì sao sẽ bị thôi học châu thiến vẫn là rất muốn mạnh mẽ vô tay, làm tốt lắm. Lớp trưởng, Giang Kỳ đi thức mau, Lý Hiểu Mai đuổi không kịp, cũng không dám đuổi theo. Nhưng là nhìn đến đồng tư thi cũng ở, Lý Hiểu Mai một cái bước xa liền vọt qua đi. Lớp trưởng, ngươi có phải hay không lại mua được đồ vật? Ngươi mua cái gì, ta gấp đôi giá tử ngươi này mua. Lý Hiểu Mai đồng học, đầu tiên, ta hôm nay cũng không có mua đồ vật, cho nên ngươi không cần phải đi tìm ngươi cô cô mách lẻo. Tiếp theo, ta không thiếu tiền, liền tính thật mua đồ vật cũng không có khả năng bán trao tay cho ngươi. Cuối cùng, thân là cùng lớp đồng học, ta thật sự thực lấy ngươi lấy làm hổ thẹn, hy vọng ngươi về sau có thể quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, không cần lại làm ra khi dễ đồng học chuyện sâu tới. Trở lên, là ta thân là lớp trưởng đối với ngươi khuyên đủ, ngươi có thể lựa chọn nghe, cũng có thể lựa chọn không nghe, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đồng tư thi đáp ứng giang kỳ, không đi theo chuyển đi 5 năm nhất ban, nhưng cũng không đại biểu. Nàng liền sẽ buông tha Lý Hiểu Mai cái này đầu sỏ gây tội. Đồng tư thi lời lẽ chính đáng lời nói kết thúc, ở đây không ít đồng học đều tức giận bất bình chỉ vào Lý Hiểu Mai khe khẽ nói nhỏ lên. Nguyên lai like nàng chính là Lý Hiểu Mai. Nghe nói chính là nàng cùng lao sư mách lẻo, mới làm hại giang kỳ bị bắt chuyển ban. Nha, ngươi còn không biết đi. Bọn họ ban chủ nhiệm lớp là Lý Hiểu Mai thân cô cô. Thân chất nữ sao, khẳng định hướng về Lý Hiểu Mai lạc. Hư, ngươi nhỏ dọng điểm, đừng bị nàng nghe thấy được. Thiểu tâm nàng lại chạy tới cáo ngươi một chạm. Ta mới không sợ nàng đâu. Ta lại không phải bọn họ ban học sinh, nàng cô cô lại lợi hại cũng quản không đến ta trên đầu tới. Mới không phải các ngươi nói như vậy. Ta mới không có mách lẻo. Ta không có. Ta không có. Lý Hiểu Mai dầm chân một cái, một bên thương tâm khóc lớn một bên cực lực muốn biện giải. Nàng cũng là xong việc mới biết được Giang Kỳ còn bán văn phòng phẩm, phẩm, nàng không phải cố ý hại Giang Kỳ chuyển ban. Nàng cung nàng cô cô nói, chỉ là muốn cô cô hấn hấn châu thiến, không muốn cho châu thiến tôi học. Hiểu Mai, Tim vừa chuyển đều không có tìm được Giang Kỳ Lý Lao Sư vừa lúc đi ngang qua bên này, không thành tưởng sẽ nhìn đến nhà mình chất nữ bị một chúng đồng học chỉ chỉ trò trò cảnh tượng. Trong lòng lại hối hận lại đau lòng, vội vàng đi qua đi đem Lý Hiểu Mai ôm vào trong lực. Ngoan, không có việc gì, không khóc. Có cô cô ở, chớ sợ chớ sợ. Đều do cô cô. Tất cả đều là cô cô làm hại. Dùng sức tránh thoát khai Lý Lao Sư, Lý Hiểu Mai càng thêm vỉ khuất, phẫn hận chừng mắt Lý Lao Sư, cô cô vì cái gì muốn cho Châu Thiến thôi học. Vì cái gì muốn cho Giang Kỳ chuyển ban. Ta căn bản là không nghĩ như vậy. Ta không phải bọn họ trong miệng hư học sinh. Ta không có nghĩ tới hại Giang Kỳ. Ta không có, không có. Lý lao sư như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng sẽ bị lý hiểu mai mạnh mẽ đẩy ra. Càng không nghĩ tới, nàng sẽ ở chính mình thương yêu nhất chất nữ trước mặt mọi người chỉ trích. Hơi há mồm muốn giải thích, lại phát hiện chỉ là phi công. Sự thật đã như thế, mặc dù nàng lại nói, cũng là hết đường chối cãi. Ta chán ghét cô cô. Chán ghét chết cô cô. Căm giận sở trường xoa trên mặt nước mắt. Lý Hiểu Mai bị quán vô pháp vô thiên tính tỉnh vừa lên tới, không quan tâm nhặt lên trên mặt đất cục đá hướng tới Lý Lao Sư ném qua đi. Bị Lý Hiểu Mai hành động kinh sợ, Lý Lao Sư chưa kịp né tránh. Đau nhức cảm đánh út lại, bị tạp trung cái chán tức khắt chảy ra huyết tới. Nha! Đồ máu! Trung quanh không ít nữ đồng học sợ hãi kêu sợ hai ra tiếng, mắt thấy gây ra họa Lý Hiểu Mai còn lại là sợ tới mức xoay người liền chạy. Hiểu mai Lý Lao Sư muốn gọi lại chất nữ đừng chạy loạn, lại là phi công. Nàng càng kêu, Lý Hiểu Mai chạy càng nhanh, không một hồi đã không thấy tâm hơi thân ảnh. Nghĩ rốt cuộc ở trường học, ra không được chuyện gì. Lý Lao Sư thở dài một hơi, đơn giản đi tìm hiệu trưởng xin nghỉ. Lý Lao Sư nguyên bản hôm nay không nghĩ tới trường học. Ngày hôm qua sự nháo đến nàng kiệt sức, về đến nhà liền cùng Lý Hiểu Mai chứng thực tâm tư cũng chưa. Thật giống như nàng cực cực khổ khổ lâu như vậy, đồng nhiên Tri dàn đã bị toàn bộ phủ định. Nàng trả giá không những không có được đến thu hoạch, ngược lại gặp điều danh. Ngắm lại đều thương tâm, nói không nên lời khổ sở. Nếu không phải nghĩ còn có một cái ban học sinh muốn xen vào, nàng sẽ không kiên trì tới trường học đi học. Chẳng qua nàng không nghĩ tới, cái thứ nhất chỉ trích nàng học sinh không phải Giang Kỳ, cũng không phải Châu Thiến hay là Vi Bách Hách, cư nhiên là nàng thân chất nữ. Lý Lao Sư trong lòng mế ẩm, cũng có chút không thể nói tới đâu. Nghe nói Lý Lao Sư bị thương. Còn xin nghỉ nửa ngày. Tan học trên đường, Giang Kỳ hỏi đồng hành Đồng Tư Thi. Ân, Lý Hiểu Mai Tạp. Đồng Tư Thi lúc ấy liền ở đây, thận mắt nhìn thấy đến Lý Hiểu Mai Tạp người liền chạy. Bất quá Lý Lao Sư giống như cũng không có truy cứu ý tứ. Nghĩ đến Lý Lao Sư cùng Lý Hiểu Mai quan hệ, đảo cũng không có gì hảo kỳ quái. Nghiêm trọng sao? Giang kỳ biết, kỳ thật Lý Lao Sư đối hắn thực hảo. Bất quá Giang kỳ thực không thích Lý Lao Sư khác nhau đái ngộ. Thật giống như hắn là học sinh xuất sắc, Lý Lao Sư liền toàn thân tâm chú ý thay đổi châu thiến cái này nông thôn chuyển tới học sinh. Lý Lao Sư không hỏi xanh đỏ đen trắng là có thể lệnh cưỡng chế này thôi học. Lý Lao Sư như vậy làm, Giang kỳ vô pháp tiếp thu, cho nên mới cự tuyệt cùng Vi bách hách còn có châu thiến tiếp tục lưu tại nhị ban. Xuất huyết, hẳn là muốn đi bệnh viện. Với lúc ta muốn đi bệnh viện tìm ta thúc thúc. Đợi lát nữa ta hỏi một chút thúc thúc. Đồng tư thi thúc thúc Đồng lặc Mạc là huyện bệnh viện bác sĩ. Nếu Lý Lao Sư đi bệnh viện, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ lựa chọn huyện bệnh viện. Bởi vì Lý Lao Sư không chỉ có nhận thức Đồng Lạc Mạc, hơn nữa đang đứng ở yêu đơn phương trạng thái. Hành! Nếu là có cái gì chẳng hướng, nhớ rõ ngày mai cùng ta nói. Đến nỗi Lý Lao Sư cùng Đồng Lạc mặc quan hệ, Giang Kỳ biểu môi Không ảnh nhi sự cũng có thể lăn lộn lâu như vậy, Lý Lao Sư thật đúng là đủ kiên trì. Hảo! ra đây buổi tối liền không cùng các ngươi đi chợ đêm. Các ngươi trên đường cẩn thận, không cần quá muộn về nhà. Đồng tư thi biểu tình nghiêm túc dặn dò nói. Cái kia! Lớp trưởng A Châu Thiến không phải cố ý đánh gãy Đồng tư thi cùng Giang Kỳ đối thoại, nàng chỉ là thật sự tò mò nhìn không được liền từ bên cạnh lưu lại đây ngươi không phải nói ngươi cùng ta kỳ kỳ ca không phải bằng hữu sao như vậy xin hỏi các ngươi hiện tại là cái cái gì chẳng hướng ân nàng khi nào cùng ngươi nói việc này ta như thế nào không biết đồng tư thi có cùng châu thiên lén nói chuyện qua sao giang kỳ nỗ lực hồi tưởng một chút giống như không có tìm được nhưng cùng tham khảo manh mối chính là đi học thời điểm a lớp trưởng đột nhiên cho ta đệ một trương tờ giấy Sau đó ta liền hỏi lớp trưởng cùng kỳ kỳ ca ngươi có phải hay không bằng hưu, lớp trưởng thực nghiêm túc trả lời ta, không phải. Giống như sợ giang kỳ không tin, châu thiến còn cường điệu cường điệu một câu, kỳ kỳ ca ngươi cũng không biết, lớp trưởng mỗi câu nói mặt sau đều dùng dấu hai chấm, làm hại ta khẩn trương đến không dám cùng nàng nhiều viết nói mấy câu. Thời gian không còn sớm, ta đi trước. Không đợi giang kỳ mở miệng do hỏi nàng. Đồng tư thi liền nhanh trong ném xuống như vậy một câu, trước một bước chạy xa. Nga, nguyên lai like là thẹn thùng A. Kia tính, xem ở kỳ kỳ ca mặt mũi thượng, ta liền tha thứ lớp trưởng. Cư nhiên thật là nàng tưởng như vậy. Châu thiến cười trộm không thôi. Cơ miệng. Tức giận trắng liếc mắt một cái châu thiến. Giang kỳ trên mặt hơi hơi nóng lên, tức muốn hụt máu bước đi ở phía trước. Vi bách hoách, quản quần nàng. Ha ha ha ha. Vi bách hoách. Kỳ kỳ ca hắn châu thiến vốn dĩ không tưởng như vậy nhiều. Chỉ tưởng đồng tư thi cái này tiểu nữ hài thẹn thùng, nhưng là giang kỳ phản ứng quá hào chơi. E sợ cho thiên hạ không loạn. Lạnh lùng nhìn châu thiến, vi bách hách đúng trọng tâm bình luận. Ta nào có? Ta chỉ là cảm thấy kỳ quái. Nếu tờ giấy thượng nói không phải bằng hữu, như thế nào lúc sau lại biểu hiện rất giống bạn tốt? Thuần tuy là tò mò mà thôi. Ai biết đồng tư thi cư nhiên cùng nàng chơi nhất chiêu dương Đông kích tây. Châu Thiến vô tội biện giải nói. Bớt lo chuyện người. Châu Thiến giải thích, vì bách hách không tỏ ý kiến, chỉ là hơi hiện bất đắc dĩ báo cho nói. Ta này không phải quan tâm kỳ kỳ ca sao. Ai biết hắn phản ứng như vậy đại, ha ha tuyệt đối một tao. Châu Thiến hết sức vui mừng tiếp tục cười. Bên kia, đồng tư thi mới vừa đi tiến bác sĩ văn phòng, liền thấy được ngồi ở chỗ kia lý lao sư. Tả hữu nhìn nhìn, vẫn chưa nhìn đến nàng thúc thúc thân ảnh, đồng tư thi liền tính toán như vậy rời đi. Đồng tư thi. Thấy lao sư như thế nào cũng không lên tiếng kêu gọi. Tìm ngươi thúc thúc sao? Hắn đi kiểm tra phòng, đợi lát nữa liền trở về. Tiến vào cùng lao sư một khối chờ đi. Lý lao sư nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu lên, nhìn thấy là đồng tư thi, lập tức cười hô. Không được. Không nóng không lạnh trở về Lý lao sư một câu. Đồng tư thi xoay người, tính toán ở bên ngoài chờ đồng lập mặc. Trước không nói nàng thúc thúc không thích Lý Lao Sư, chỉ là giang kỳ chuyển ban sự, nàng liền lại khó lấy ra hữu hảo thái độ cùng Lý Lao Sư ở chung một phòng. chương 40 thi khảo sát chất lượng. Đồng tư thi. Rõ ràng cảm giác được đồng tư thi đối nàng thái độ thay đổi, Lý Lao Sư có chút không biết làm sao đứng lên, đi tới muốn giữ chặt đồng tư thi. Đồng tư thi lại phi như Lý Lao Sư suy nghĩ như vậy đứng bất động chờ nàng đi tới, mà là nhanh chóng rời khỏi văn phòng, hơn nữa thuận tay đóng lại cửa phòng. thưa thơ, đồng lạc mặc cha xong phòng bệnh đi tới thời điểm, nhìn đến đó là như vậy một bức cảnh tượng. Buồn cười sờ sờ đồng tư thi đầu, kỳ quái hỏi. Thúc thúc, người tan tầm không? Ta đói bụng. Đồng tư thi ba mẹ đêm nay không ở nhà, cho nên an bài đồng tư thi tan học sau trực tiếp tới tìm đồng lạc mặc. Hảo. Chờ thúc thúc đổi hảo quần áo chúng ta liền đi. Đồng lạc mặc nói xong định đẩy ra cửa văn phòng, bất quá muôn lại từ bên trong mở ra. Lạc mặc, tan tầm đi. Chúng ta một khối đi. Nghe được ngoài cửa truyền đến đồng lạc mặc thanh âm, Lý Lao Sư không hề chú ý đồng tư thi, một lòng một dạ đặt ở đồng lạc mặc trên người. Thúc thúc, chúng ta đi Thủy a Di ra ăn cơm. Mãi mãi nói, sang năm liền vì ngươi cùng Thủy a Di bãi hiến. Đồng ngãi nãi rốt cuộc có hay không nói lời này, đồng lạc mặc không biết. Bất quá, nhà hắn chất nữ lại là vẻ mặt nghiêm túc nói. Lý Lao Sư sắc mặt bá một chút toàn bạch, không dám tin tưởng nhìn đồng lạc mặc. Mà đồng lạc mặc, chỉ là mặt mang mỉm cười ngóng nhìn đồng tư thi, vẫn chưa vạch trần chất nữ. Ta, ta đi trước rốt cuộc nói không nên lời mặt khác nói tới, Lý Lao Sư thậm chí liền kiên trì đi xuống dung khí đều không có. Vội vàng gật gật đầu. Bắt lấy bao ra chạy chậm rời đi. Nói đi, rốt cuộc sao lại thế này. Các người lý lao sư đắc tội người. lãnh đồng tư thi đi vào văn phòng, đồng lạc mặc một bên thu thập đồ vật một bên hỏi. Nàng thiên vị đệ tử tốt, mạnh mẽ làm mới tới học sinh chuyển trường thôi học. Ở đồng gia, đồng lạc mặc lời nói so đồng ba đồng mẹ còn dùng được. Cho nên, đồng tư thi vẫn chưa giấu giếm đáy lòng bất mãn. Như vậy, học sinh chuyển trường thật sự thôi học sao. Đại nhân xem sự tình, hiển nhiên càng lý trí. Nghe Đồng Tư Thi nói, Đồng Lạc Mặc không có lập tức chỉ trích Lý Lão sư, mà là truy vấn nói: Thiếu chút nữa, xác thật là thiếu chút nữa. Nếu như không có Giang Kỳ, Đồng Tư Thi tin tưởng trường học sẽ không này coi trọng Châu Thiến thôi học sự. Kia chẳng phải là, nếu không có thôi học, nói Lý Lão sư thiên vị ngôn luận liền tồn tại hơi nước. Thời áo bờ lắc trắng, Đồng Lạc Mặc lời nói thâm thiế dạy nói: Tư thơ. Xem người muốn toàn diện, xem sự tình cũng là giống nhau. Người cùng khác tiểu hài tử không giống nhau, về sau muốn độc trưởng một mặt. Chính là thúc thúc, bần phú trên lệnh liền thật sự như vậy quan trọng sao? Liên bởi vì châu thiến cùng vi bách hách trong nhà nghèo, cho nên lý lao sư liền có thể lấy có sắc ánh mắt xem bọn họ. Có thể không hề cố kỵ đuổi bọn hắn rời đi trường học. Bọn họ chỉ là dựa vào chính mình đôi tay ở trường học bãi tiểu quán kiếm học phí. Nơi nào có sai rồi. Nếu không phải bọn họ nhận thức giang kỳ, nếu không phải giang kỳ cũng đi theo thôi học, trường học sao có thể đáp ứng làm cho bọn họ trở về. Hơn nữa mặc dù là như vậy, bọn họ ba người vẫn là xoay ban. Thúc thúc, ta cảm thấy như vậy không công bằng. Thân ở đồng gia hoàn cảnh như vậy, đồng tư thi vô luận nói chuyện vẫn là tưởng sự, hiện nhiên cùng tầm thường học sinh không ở cùng cái mặt thượng. Tư thơ. Đầu tiên Thúc Thúc cần thiết phi thường nghiêm túc nói cho người là Bần Phú Trinh lệnh đích xác rất quan trọng. Thật giống như năm trước nghỉ hè, bệnh viện tới một vị người bệnh. Nhà bọn họ thật sự thực nghèo rất nghèo, nhưng bệnh viện không phải từ thiện cơ cấu, cho nên bọn họ vẫn là cần thiết nỗ lực kiếm tiền giao đủ tiền thuốc men. Cứ việc Thúc Thúc đã ngầm đem hết toàn lực giúp bọn hắn miễn trừ không cần thiết phí dụng, nhưng vẫn là như mối bỏ biển. Nhà bọn họ hai cái tiểu hài tử vẫn là cần thiết thức khuya dậy sớm đi bán băng côn kiếm tiền, chỉ vì chợ cấp gia dụ. Bởi vì trong nhà ly huyện thành thật sự quá xa, hai cái tiểu hài tử buổi tối thậm chí không thể về nhà, chỉ có thể ở nhờ bệnh viện trên giường bệnh. Tư thơ vẫn là quá tiểu, cứ việc tưởng sự tình đã cũng đủ có chiều sâu, nhưng vẫn là khiếm khuyết hòa hậu. Tư thơ... Ngươi biết tiểu hài tử bà ngoại một đống tuổi còn muốn ăn nói khép nép tìm thầy trị bệnh viện làm cho bọn họ ở nhờ mấy ngày, là cỡ nào chưa xót sự sao? Bệnh viện có bệnh viện quy định, như vậy khẩn cầu có thể đáp ứng, cũng hoàn toàn có lý do cự tuyệt. Nếu bệnh viện thẳng đến cuối cùng cũng không đồng ý, ngươi cảm thấy kia hai cái tiểu hài tử sẽ thế nào? Thúc thúc nghe tiểu hài tử bà ngoại nói, hai người bọn họ mỗi ngày ban đêm từ linh Tuyền thôn xuất phát, đi đến dạng sáng mới có thể đến huyền thành. Cơm sáng chi với bọn họ chỉ là hai chương đã lạnh tàu bánh, lúc sau bán xỉ xong băng côn, bọn họ còn phải đẩy tiểu tấm ván gỗ xe đi bên đường trong thôn bán. Chờ đến rốt cuộc trở lại linh tuyên thôn, có đôi khi sắc trời còn sớm, bọn họ có thể hơi chút nghỉ ngơi một chút. Nhưng là đôi khi, nếu sắc trời đã hắt thấu, bọn họ cũng chỉ có thể mau chóng ăn xong cơm chiều, sau đó nắm chặt thời gian về phòng ngủ một hồi, tiếp theo mới có sức lực lại một lần từ ban đêm xuất phát không sai. Đồng Lạc mặc nói hai cái tiểu hài tử cũng là châu thiến cùng vi bách hoách. Cứ như vậy trùng hợp, bọn họ ở bất đồng trường hợp hạ có khác giao thoa. Thúc Thúc nghe nói, như vậy sinh hoạt, hai cái mới tám tuổi tiểu hài tử ước chừng kiên trì một cái nghỉ hè Chỉ có cuối cùng mấy ngày, nam hài mụ mụ rốt cuộc có thể nằm viện, bọn họ mới không cần như vậy vất vả ngày đêm điên đảo. Thư thơ, đây là hiện thực. Cứ việc nó thực tàn khốc, nhưng xác thật là chân thật tồn tại. Bất quá Thúc Thúc thực may mắn chính là, bệnh viện thành công cứu trở về Nam Hải mụ mụ mệnh. Lâm xuất viện thời điểm, hai cái tiểu hài tử cùng nhau tìm được Thúc Thúc, thành khẩn cùng Thúc Thúc biểu đạt cảm tạ. Nếu Thúc Thúc không có nhớ lầm, tên của bọn họ cũng kêu châu thiến cùng vi bách hách Đồng lạc mặc sửa sang lại hảo trên bàn bệnh lịch, ngẩng đầu nhìn phía vẻ mặt khiếp sợ đồng tư thi. Còn có Giang Kỳ, Thúc Thúc nhớ do cũng cùng ngươi đã nói, năm trước nghỉ hè có ở bệnh viện đụng tới hắn cùng hắn mụ mụ. Bọn họ hai mẹ con là tới bệnh viện thăm bệnh, vẫn ăn đúng là vi bách hách mụ mụ, Tình cờ gặp gỡ, bốn cái hài tử cư nhiên gom lại một cái lớp học. Đồng lạc mà không thể không cảm khái, thế sự khó liệu. Tư thơ, thúc thúc cùng ngươi nói nhiều như vậy, chính là muốn cho ngươi biết, có lẽ thế giới này sát thật tồn tại rất nhiều không công bằng. Nhưng trời không tuyệt đường người, có thất tất có đến. Châu Thiến cùng vi bách hách có lẽ ở nhà trên đời so ra kém ngươi. Nhưng bọn hắn hai người trên nhiều khía cạnh đều so ngươi cường, đáng giá ngươi đi học tập. Đến nỗi lý lao sư xử lý chuyện này thái độ, chúng ta đều không phải đương sự, không nên quá nhiều bình phán. Chỉ cần chính ngươi cảm thấy không thẹn với tâm, cứ việc làm ngươi muốn làm sự liền hảo. Đồng tư thi tối hôm qua có cho hắn gọi điện thoại nói, muốn đi theo đồng học một khối bãi tiểu quán. Đồng lạc mặc vốn đang tò mò là vị nào đồng học, không nghĩ tới lại là hắn cũng nhận thức. Đồng tư thi biết châu thiến cùng vi bách hách gia đình trạng hướng không tốt, nhưng lại không nghĩ rằng bọn họ đã từng đã trải qua nhiều như vậy gian khổ. Nhất quan trọng là, nàng ở châu thiến cùng vi bách hách trên mặt chưa từng nhìn đến nửa điểm đối sinh hoạt bất mãn. Bọn họ là cường giả chân chính. Chẳng sợ bị sinh hoạt chắc trở, chẳng sợ tao ngộ bất công đáy ngộ, bọn họ vẫn như cũ không có lui khiếp, mà là mặt không đổi sắc dũng cảm tiến tới. Thúc thúc, ta đã biết. Ta sẽ không lại oán giận lý lao sư, cũng sẽ không lại oán trách ông trời bất công. Hiện thực đó là hiện thực, ta sẽ nghiêm túc đối đãi sở hữu khiêu chiến, không thất bại, không lùi suốt. Ngắn ngủn một hồi, đồng tư thi đầu vóc tử hôn loạn đến thanh minh. Cuối cùng, tựa hứa hẹn bảo đảm nói. Vui mừng nhìn nhà mình chất nữ thuận theo bản tâm trường thành, đồng lạc mặc gật gật đầu, lộ ra tán thành tươi cười. Châu Thiến cùng vi bách hách nhưng thật ra không nghĩ tới hai người bọn họ trở thành đồng lạc mặc dạy dô đồng tư thi khuôn mẫu. Giờ phút này bọn họ, vẫn như cũ dọc theo đã định quy hoạch, từng bước một vượt mức quy định đi tới. Một tháng thời gian quá thật sự mau, thi khảo sát chất lượng đã đến khiến cho trường học không khí trở nên khẩn trương lên. Mà thi khảo sát chất lượng kết quả, càng là không ít lao sư đều nhìn không chấp mắt nhìn chằm chằm. Khẩn không khẩn trương. Đứng ở toàn giáo trước 100 danh xếp hạng biểu trước, Giang Kỳ hỏi thần sắc thản nhiên Châu Thiến. Kỳ kỳ ca, ngươi là xem thường vi bách Hách sao? Trắng liếc mắt một cái Giang Kỳ, Châu Thiến khinh bị nói. Có vi bách Hách học bổ túc, nàng liền tính lây không được đệ nhất đệ nhị, ít nhất cũng là niên cấp tiền 10 danh đi. Thiến Thiến không sợ, ngươi khẳng định hành. Đồng tư thi cùng Châu Thiến quen thuộc quá mức đương nhiên, đến nỗi với Châu Thiến ngay từ đầu rất là không thói quen thẳng đến sau lại nghe nói đồng tư thi thúc thúc là đường tố tố chủ trị bác sĩ, Châu Thiến lập tức liền chuyển biến tâm thái, đối đồng tư thi đặc biệt thân thiện. Thư thơ, ngươi quả nhiên là ta hảo tỉ muội Kéo đồng tư thi cánh tay, Châu Thiến cười nói. Đến nỗi giang kỳ, có bao xa đi bao xa. Một chút cũng không đáng tin cậy. Thiết! Thành tích dán ra tới, ta nhìn nhìn đi. Nữ hải tử vẫn như cũ là như vậy keo kiệt lại mang thủ. Giang Kỳ tự xưng là rộng lượng không hề cùng Châu Thiến đấu võ muộn, tệ qua đi. Vi Bách Hách, ngươi không đi xem. Dù sao cũng là vượt cấp lúc sau lần đầu tiên khảo thí, Châu Thiến không tin Vi Bách Hách một chút cũng không thèm để ý kết quả. Đây chính là Vi Bách Hách thực lực tốt nhất chứng minh. Thiền Tam Vi Bách Hách có đã làm Giang Kỳ 5 4 bài thi, có cũng đủ tự tin lần này khảo thí thành tích sẽ không quá kém. Thư thơ, vậy ngươi nhưng phải cẩn thận. Vi Bách Hách cũng không nói mạnh miệng, hắn nói tiền tam Châu Thiến tuyệt đối tin tưởng, vô vô đồng tư thi tay thành khẩn báo cho nói, không sợ xóa giang kỳ còn để lại một cái danh ngạch cho ta, đồng tư thi thành tích cũng được công nhận hảo, trừ bỏ giang kỳ bên ngoài, hiếm khi có người có thể khảo đến quá nàng. Vi Bách Hách, ngươi hôm nay cần thiết mời khách, nhìn nhìn ca nhiều vĩ đại, cho ngươi học bù bổ đệ nhất danh đều bay. Nếu là Vi Bách Hách. Giang Kỳ cũng không để ý đem đệ nhất danh bảo tọa chắp tay nhường lại. Bất quá, một lần đủ rồi, lần sau đã có thể không nhất định. Nha, vi bách hách thật cầm đệ nhất. Quả nhiên là chúng ta linh tuyển thôn tiểu học chấn học bảo. Bên ngoài có chấn cửa hàng bảo vừa nói, linh tuyển thôn tiểu học toàn thể sư sinh còn lại là trực tiếp đem vi bách hách coi là chấn học bảo. Châu Thiến hoàn toàn không thèm để ý chính mình thành tích, toàn tâm vì vi bách hách cao hứng. Là... Vi bách hách sát thật lợi hại. Bất quá châu thiến ngươi liền. Ai? Hận sắc không thành thép vô vô châu thiến đầu. Giang kỳ hát mặt nói, ta cái này để nhị danh tính cả bách hách một khối cho ngươi học bổ túc, ngươi cư nhiên vẫn là bại bởi đồng tư thi. Đệ tứ danh. Ngươi nhưng thật ra không biết xấu hổ. Giang kỳ nói truyền đạt tin tức rất nhiều, mặt khác ba người đều là nghe hiểu. Lẫn nhau hiểu ý cười, không có bất luận cái gì gánh nặng xoay người tránh ra. Vi Bách Hách Đệ Nhất Danh, Giang Kỳ Đệ Nhị, Đồng Tư Thi Đệ Tam, Châu Thiến Đệ Tứ. Chống dông thay đổi thứ tự, lăng là sợ ngây người toàn thể sư sinh. Mà giờ phút này đứng ở hiệu trưởng văn phòng Lý Lao Sư, đã hoàn toàn luôn cuống. Hiệu trưởng, ta mãnh liệt yêu cầu Giang Kỳ Đồng Học quay lại ta lớp học. Còn có Vi Bách Hách Đồng Học cùng Châu Thiến Đồng Học, đều là ta sở chờ mong đệ tử tốt. Lý Lao Sư là thật không nghĩ tới. Vì Bách Hách cùng Châu Thiến cư nhiên đều như thế ưu tú. Nàng hối hận, cho nên muốn muốn văn hồi, muốn bổ cứu. chương 41 lại thấy chuyển trường. Gì? Bọn họ ba vị đồng học ở năm năm nhất ban ra cái gì vấn đề sao? Như thế nào lại muốn chuyển ban? Hiệu trường đã sớm nói qua, Lý Lao Sư sẽ hối hận. Chẳng qua lúc ấy Lý Lao Sư quá tự tin, cũng quá mức mù quáng, cho nên mới sẽ xuất hiện hôm nay cục diện. Hiệu trường! Giang kỳ vốn dĩ chính là ta lớp học chuyển đi ra ngoài, Vi Bách Hách cùng Châu Thiến cũng là. Cứ như vậy tùy tùy tiện tiện chuyển tới mặt khác lớp học, ta cá nhân cho rằng, sẽ đối học sinh trưởng thành không tốt. Hít sâu một hơi, Lý Lao Sư biểu tình nghiêm túc tiến hành rồi tự mình kiểm điểm, ta thừa nhận, phía trước là ta nhận chi có lệch lạc, ta nguyện ý hướng tới Vi Bách Hách cùng Châu Thiến hai vị đồng học xin lỗi, thỉnh hiệu trưởng cho ta cơ hội này. Lý Lao Sư ai nhìn vẻ mặt kiên trì Lý Lao Sư, hiệu trưởng buông xuống trong tay bút, xin lỗi cũng không phải thế nào cũng phải quay lại ngươi lớp học mới có cơ hội sao. Chỉ cần ngươi muốn xin lỗi, tùy thời tùy chỗ đều có thể cùng học sinh biểu đạt xin lỗi. Đến nỗi chuyển ban sự, ta xem vẫn là thôi đi. Lan lộn tới lan lộn đi, vất vả vẫn là bọn học sinh. Nói nữa, chúng ta cũng đến băn khoăn băn khoăn bọn học sinh ý nghĩ của chính mình không phải. Chính là hiệu trưởng lòng có bất mãn Lý Lao Sư còn đãi nhiều lời, lại bị hiệu trưởng mạnh mẽ ngăn lại. Lý Lao Sư, chuyện này dừng ở đây, không cần nói nữa. Trường học không phải chơi đùa địa phương, lão Sư cũng không có hôm nay không cao hứng liền đem học sinh đuổi đi, chờ ngày mai cao hứng lại đem học sinh tiếp trở về quyền lợi. Đơn liền điểm này mà nói, Lý Lao Sư so ra kém mã Lao Sư chuyên nghiệp. Cho nên... Hiệu trưởng là vô luận như thế nào đều không thể lại đem Giang Kỳ ba người quay lại Lý Lao Sư lớp học. Biết sự tình đã thành kết cục đã định, Lý Lao Sư vô kế khả thi, chỉ phải đẩy mặt mất mát rời đi. Hôm nay đem các người ba vị đồng học mời đến văn phòng, là muốn hỏi một chút các người này một tháng ở Nhất Ban cảm giác còn hảo. Đối với Giang Kỳ ba người có thể bắt được thi khảo sát chất lượng hảo thứ tự, Mã Mông tự nhiên rất là cao hứng. Bất quá nàng càng quan tâm chính là Giang Kỳ ba người ở nàng lớp học nhưng có không khỏe hướng địa phương. Cứ việc này một tháng tới nay, nàng vẫn luôn có trọng điểm quan tâm bọn họ, lại cũng lo lắng có chiếu cố không đến sơ hở. Còn hành, Giang Kỳ là vô luận ở nơi nào đều có thể lập tức sinh long hoạt hổ người. Nhất ban đồng học đều nhận thức hắn, đối hắn cũng thực hữu hảo. Hắn bản nhân tuy rằng bừa bãi, nhưng cũng không sẽ chủ động treo trọc phiền thoái, cho nên tháng này quá còn tính thích trí Cảm ơn lão sư quan tâm. Ta thực vi bách hách cũng cảm giác thực hảo, không có không thích hướng địa phương. Châu Thiến còn tưởng rằng mã mông là vì thi khảo sát chất lượng thành tích tìm bọn họ ba người tới văn phòng, không nghĩ tới lại là vì quan tâm bọn họ thích hướng hay không tân lớp. Cảm kích cong lưng, thanh âm thanh thúy trả lời. Vậy là tốt rồi. lão sư vẫn luôn thực lo lắng các ngươi sẽ cảm thấy tân lớp thực xa lạ, tiến tới ảnh hưởng các người học tập. Bất quá hiện tại xem ra. Là Lao Sư suy nghĩ nhiều. Được đến xác thực khẳng định đáp án, Mã Mông yên Lòng thuận tay đem hai bổn học bổ túc tư liệu đưa cho Giang Kỳ cùng Vi Bách Hách. Trường học lập tức muốn chọn phái đi các niên cấp đồng học đi tham gia toán học thi đua. Lao Sư hy vọng hai người các ngươi có thể cùng nhau tham tuyển, vì các ngươi chính mình, cũng vì trường học lấy về hảo thứ tự. Đây là Vi Bách Hách lần đầu tiên tiếp xúc thi đua, cũng không biết cụ thể tình huống, liền quay đầu nhìn phía Giang Kỳ. Chuyện tốt. Tham gia. Giang kỳ nhưng thật ra không ở mã mông trước mặt trang ngoan ngoãn, cười hì hì tiếp nhận tư liệu, trực tiếp tắt một quyển cấp vi bách hoách. Vậy các ngươi trong khoảng thời gian này hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị, cụ thể thi đua thời gian ta sau đó lại thông chi hai ngươi. Mã mông hỏa khí nói xong, nhìn nhìn trên cổ tay đồng hồ, sắp đi học, các ngươi về trước phòng học. Giang kỳ. Lý Lao Sư vừa đi tiến văn phòng, liền thấy được đã từng đắc ý môn sinh. Không chút suy nghĩ, bước nhanh đã đi tới, ngươi như thế nào tới văn phòng? Tìm Lao Sư sao? Lý Lao Sư là quán tính còn không có thay đổi lại đây thân phận, nhưng mà Giang Kỳ lại là bị kêu sửng sốt. Thời khắc mâu chốt, vẫn là Mã Ngông đứng dậy, Lý Lao Sư, sự tình. Mã Ngông, ta nói rồi, không cần cùng ta nói chuyện. Ta cự tuyệt cùng ngươi nói chuyện với nhau. Lý Lao Sư trước sau ghi hận Mã Ngông đoạt đi rồi nàng đệ tử tốt phía trước còn chỉ là một cái giang kỳ, hiện tại biết vi Bách Hách cùng Châu Thiến cũng là hạt giống tốt, Lý Lao Sư trong lòng liền càng thêm không thoải mái. Bị Lý Lao Sư này đối đãi đã không phải lần đầu tiên, Mã Mông cũng không cùng này so đo, đơn giản liền quay đầu đối giang kỳ ba người nói, các ngươi về trước phòng học đi học, có cái gì vấn đề tùy thời tới tìm Lao Sư. Lao Sư tai kiến, giống như vậy quy quy củ củ cùng Mã Mông từ biệt, tự nhiên chỉ có Châu Thiến một người. Giang Kỳ cùng Vi Bách Hách đều là tùy ý gật gật đầu, thẳng hướng tới ngoài cửa đi qua. Giang Kỳ, ngươi từ từ. Lý Lao Sư cũng quýt gọi lại Giang Kỳ, vội vàng truy vấn và nói, nếu là Lao Sư thỉnh ngươi hồi nhị ban, ngươi nguyện ý sao? Không chỉ ngươi, Vi Bách Hách cùng Châu Thiến cũng đều cùng nhau trở về. Không cần, Lý Lao Sư. Chúng ta ở nhất ban khá tốt, cảm ơn Lý Lao Sư phía trước quan tâm cùng chiếu cố. Tan mất trên mặt ngạm mạng. Giang kỳ thận trọng đối Lý Lao sư cúc một cung, cũng không quay đầu lại rời đi. Chính hai nghe được Giang kỳ cự tuyệt, Lý Lao sư vành mắt hơi hơi đỏ lên, nhịn không được liền nước nở lên. Lý Lao sư, ngươi không sao chứ? Tới, khăn giấy mã mông thiện tâm đem khăn giấy đưa cho Lý Lao sư, há biết ngay sau đó đã bị dùng sức chụp bay tay. Không cần ngươi giả hảo tâm. Ngươi hiện tại đắc ý đi. Mới đến trường học nửa năm. Liên đoạt đi rồi ta dạy 5 năm học sinh xuất sắc. Còn nhặt Vi Bách Hách cùng Châu Thiến hai cái đại tiện nghi. Ngươi thật đúng là lợi hại a. Năng lực đại a. Mã Mông ta nói cho ngươi, thiếu ở trước mặt ta đã ý, ta cùng ngươi không để yên Lý lão sư là thật sự bị thương tâm. Mã Mông là tài trí lại đây Tân lão sư, lại không cần tốn nhiều sức đoạt đi rồi nàng ba cái học lên danh nghịch, nàng nơi nào chịu cam tâm. Nay đây Nàng không màng hình tượng ở giáo viên văn phòng chỉ vào mã mông thuyết giáo lên. Lý Lao Sư Nếu như Lý Lao Sư biết Đồng Lạc mà hôm nay sẽ đến trường học tìm nàng, nàng tuyệt đối sẽ không lấy này loại trật vật lại xấu xí si diện mạo nên đón hắn. Nhưng mà, sự tình cứ như vậy trùng hợp đã xảy ra. Lạc Mặc, Sao ngươi lại tới đây? Lý Lao Sư lại cấp lại thẹn, cơ hội dùng đoạt tư thế chảo quá mã mông trong tay khăn giấy, hoảng loạn trà lau mặt. Ta tới giúp tư thơ thỉnh một tuần giả. Văn phòng không khí cũng không quá hảo, đồng lạc mặc rất có phong độ không có hỏi nhiều, ngự khí bình tĩnh nói. Đồng ba lập tức liền phải lên trước, cho nên đồng tư thi sẽ đi theo cùng nhau tiến đến thành phố. Một tuần chỉ là quá độ kỳ, chờ tới rồi thời gian, đó là trực tiếp lại đây xử lý chuyển trường thủ tụ. Thư thơ trong nhà ra chuyện gì sao? Như thế nào em đẹp muốn thỉnh lâu như vậy giả? Lý Lao Sư sẽ đặc biệt coi trọng Đồng Tư Thi, một là bởi vì Đồng Lạc Mặc quan hệ, nhị cũng là vì Đồng Tư Thi là nàng trong tay cuối cùng một cái lấy làm tự hào mũi nhọn sinh. Là, bởi vì ta ca ca công tác điều động, tư thơ lập tức liền sẽ chuyển trường đi thành phố. Ta lần này lại đây trường học, cũng là muốn trước tiên cùng Lý Lao Sư nói một chút tình huống. Đồng Lạc Mặc giọng nói rơi xuống đất, Lý Lao Sư đã sắc mặt đại biến. Cái gì? Đồng tư thi cũng muốn chuyển đi. Lý Lao Sư trong đầu trống rỗng, rất muốn nói cái gì đó, lại phát hiện chỉ là phi công. Đồng huyện trưởng lên trước đến thành phố, đồng tư thi đi theo chuyển trường là lại đương nhiên bất quá sự. Nàng nho nhỏ một cái Lao Sư, sao có thể lưu được? Là, thực xin lỗi cấp Lý Lao Sư thêm phiền thoái. Như vậy ta liền trước cáo tử. Đồng lạc mặc mới vừa rồi trải qua niên cấp xếp hạng biểu khi. Cố ý nhìn một chút vì bách hách cùng châu thiến thành tích, cho nên giờ phút này cũng có thể đại khái đoán được Lý Lao Sư đại chịu đả kích tâm lý. Nhưng mà đồng lạc mặc không cảm thấy Lý Lao Sư đang giá đồng tình, thoáng thiếu không người, dáng người tiêu xái đi nhanh rời đi. Chuyện trường. Chuyện khi nào? Đồng tư thi mang đến tin tức này quá chấn động, Giang Kỳ đột nhiên dừng lại bước chân, ngạc nhiên hỏi. Ta cũng là buổi chiều mới biết được. Ta ba ba lên trước đã xác định xuống dưới. Là thúc thúc lại đây trường học cùng hiệu trưởng nói việc này, thuận tiện mới thông chi ta. Nếu có thể, đồng tư thi không nghĩ chuyển trường. Nàng vốn đang nghĩ sơ chung lại cùng Giang Kỳ một cái ban. Nhưng nếu là đi thành phố, nàng sẽ không bao giờ nữa khả năng cùng Giang Kỳ một cái ban. Như vậy à, kia thật đúng là chuyện tốt, chúc mừng Giang Kỳ nhanh chóng nói xong, bay nhanh xoay người, cất bước liền chạy. Đây là Châu Thiến lần đầu tiên nhìn đến Giang Kỳ mang theo một chút không biết làm sao xấu hổ biểu tình. Rõ ràng ngoài miệng nói chúc mừng nói, trên mặt lại nháy mắt mất đi tươi cười. Đợi cho Giang Kỳ rất xa chạy đi, Châu Thiến mở người, theo bản năng nhìn về phía đồng tư thi. Đứng ở tại chỗ đồng tư thi lại là động cũng chưa động, miên cương kéo kéo khỏe miệng, rất muốn dường như không có việc gì cùng Châu Thiến nói nàng không có quan hệ. Chính là, trong lòng độn độ đau. Căn bản một chút thanh âm cũng phát không ra. Vì bách Hách, ngươi đi trước, ta đưa tư thơ về nhà. Này dưới tình huống, Châu Thiến như thế nào cũng không yên tâm làm đồng tư thi một mình về nhà. Ta và các ngươi cùng nhau. Đồng tư thi già theo chân bọn họ ra không ở một phương hướng. Nếu là Châu Thiến trước đưa đồng tư thi về nhà, lại hồi nhà bọn họ khi khẳng định trời đã tối rồi. Vì bách Hách tự nhiên sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh, không cần nghĩ ngợi liền làm quyết định chính là vậy được rồi hai ta một khối đưa Tư Thơ trở về bất quá trước đó cùng ngươi nói tốt đợi lát nữa mặc kệ nghe được cái gì đều đương không nghe thấy à Châu Thiến còn tưởng cùng đồng Tư Thi nói chút nữ hải tử chi gian thân mật lời nói bất quá nếu là Vi Bách Hách đi theo nói đảo cũng không quan hệ dù sao Vi Bách Hách sẽ không nơi nơi nói bậy tính quái gì nhìn thoáng qua Châu Thiến Vi Bách Hách mặt vô biểu tình en một tiếng Dẫn đầu đi ở phía trước. Thư thơ, chúng ta cũng đi thôi. Lôi kéo đồng tư thi lạnh cả người tay, châu thiến nhẹ dọng chấn an nói, không có việc gì, kỳ kỳ ca chính mình sẽ nghỉ thông suốt. Ta cũng không nghĩ chuyển trường. Nhưng là thúc thúc nói, ta cần thiết chuyển trường. Đồng tư thi không phải không có phản khăn quá, nhưng đồng lạc mặc thái độ rất cường ngạnh, nàng không có biện pháp. Ta biết. Kỳ thật tư thơ, chuyển trường cũng không có gì ghê gớm. Chúng ta lại không phải về sau đều không thấy được mặt. Còn không phải là thành phố sao. Chờ chúng ta cuối tuần nghỉ, ngươi trở về, hoặc là chúng ta một khối đi tìm người chơi, đều là có thể a. Tựa như ta cùng vi bách hách chuyển trường tới huyện thành, linh tuyển thôn tiểu học các bạn nhỏ cũng thực luyến tiếp. Nhưng là chúng ta mọi người đều lẫn nhau chúc phúc lẫn nhau. Sau đó hứa hẹn sơ trùng gặp lại châu thiến không có nói ra chính là thiên hạ không có không tiêu tan đến hội. Mặc dù không chuyển trường, học lên, còn có tốt nghiệp, sớm chiều ở chung các bạn học sớm muộn gì đều phải ai đi đường lấy. Ta cùng Giang Kỳ vốn dĩ ước hảo sơ chung cùng lớp, hiện tại ta muốn thất ước. Đồng tư thi cuối đầu, biểu tình xưa nay chưa từng có mềm bại. Còn có Cao Trung sao? Chờ Cao Trung, chúng ta có thể một khối khảo đi thị nhất chung. Kỳ thật châu thiến làm sao không lo lắng. Vì bách Hách sơ chung chỉ sợ cũng muốn đi thành phố. Đến lúc đó. Huyện Thành cũng chỉ dư lại nàng cùng Giang Kỳ. Chương 42 hồi linh tuyên thôn. Đồng tư thi chuyển trường thủ tục làm so mong muốn mau Thẳng đến nàng rời đi Huyện Thành, Giang Kỳ cũng chưa lại cùng nàng nói qua một câu. Bất quá, Châu Thiến lại là hỗ trợ chuyển giao một cái tiểu hộp gỗ cho nàng. Tư thơ, đây là kỳ kỳ ca riêng đi tìm ta ba học nghệ, thân thủ vì ngươi làm Nga. Thiến Thiến, cảm ơn ngươi. Ôm Châu Thiến. Đồng tư thi cuối cùng là nhịn không được chảy xuống nước mắt. Mặc kệ miệng lại nhiều hứa hẹn, thách ra chính là thách ra. Từ nay về sau, bọn họ lại khó trở lại này một tháng thân mật kháng khít. Thư thơ, chớ ta cùng kỳ kỳ ca đi tìm ngươi. Tìm đồng tư thi, cũng tìm vi bách hách. Cho nên không cần thương tâm, nàng cùng Giang Kỳ nhất định sẽ đi tìm bọn họ. Tìm được này hai cái lạc đường bằng hữu. Châu thiến yên lặng dưới đáy lòng nói. ân đồng tư thi dùng sức gật gật đầu, sau đó lau khô nước mắt, buông lòng ra châu thiến, thiến thiến, ta đi rồi, tai kiến, tai kiến, hồng đánh mắt vây vây tay, châu thiến cùng vi bách hách một đạo nhìn theo đồng tư thi rời đi, mà đương đồng tư thi thân ảnh biến mất ở góc đường một khắc đầu lúc sau, châu thiến đi đến vài bước xa đại thụ sau lưng, giang kỳ, ngươi chính là cái người nhát gan, dựa lưng vào đại thụ ngẩng nhìn không trung, giang kỳ thật lâu không có nói tiếp. Nữ hài tử chính là phiên thoái, động bất động liền khóc sức mướt. Nếu là hắn đi đưa đồng tư thi, đồng tư thi khẳng định cũng sẽ khóc. Đồng tư thi đi rồi, sinh hoạt lại vẫn là muốn tiếp tục đi xuống. Bành Quế Hương cùng đường tố tố sớm ăn quán càng ngày càng rực rỡ, thời gian dài thế nhưng cũng thu hoạch pha phong. Đến nỗi Châu Bình, bởi vì Châu Thiến liên tiếp không ngừng hảo điểm tử, thực mau liền ở huyện thành khai hỏa danh khí. Cũng cùng tôn quân kết phường khai một nhà sinh ý không tồi ra cụ cửa hàng. Nhật tử cứ như vậy trầm rãi rực rỡ lên. Châu Thiến cùng Vi Bách Hách bắt đầu mỗi tháng giao cho Giang Kỳ tiền thuê nhà phí. Bành Quế Hương cùng Đường Tố Tố cũng bắt đầu mỗi ngày đều hướng nhà mình như nữ túi tiền tắt tiền. Châu Bình càng là ở cuối năm cùng tôn quân một đạo phân hồng. Tháng chạp đã đến thời điểm, Châu Thiến cùng Vi Bách Hách đã là tiểu học lớp 6 học sinh. nay một cái nghỉ đông. Bọn họ rốt cuộc không cần lại cực cực khổ khổ thức khuya dậy sớm đi bày quán, mà là lưu tại Bành Quế Hương cùng đường tố tố tiệm ăn vật hỗ trợ. Một cái bán bánh bao để sữa đậu nành, một cái khác lấy tiền, sinh hoạt đảo cũng phong phú. Giang Kỳ nghỉ đông thời gian sớm đã bị Giang ra ra gian mãi mãi còn có ông ngoại bà ngoại chưa cắt. Đến nối với thẳng đến Châu Thiến cùng Vi Bách Hách khởi hành hồi Linh Tuyền Thôn, đều không có lại cùng Giang Kỳ gặp phải mặt. Nay một năm... Đường ra ra cùng đường mãi mãi đều có đã tới huyện thành, đối Châu Bình bọn họ hiện trạng rất là vừa lòng. Dần dần, cũng liền an tâm rồi. Bởi vì trước thời gian biết Châu Bình bọn họ trở về thời gian, cho nên đường ra ra cùng đường mãi mãi riêng dọn dẹp sạch sẽ nhà ở chờ một chúng tiểu bối trở về. Châu Bình bọn họ hồi linh tuyển thôn ngày đó, với lúc đuổi kịp trời nắng. Thực không tồi thời tiết, Châu Bình liền khai ra cụ cửa hàng xe vận tải trở về. Bởi vì Châu Thiến đề nghị, Châu Bình ra cụ cửa hàng cũng cung cấp giao hàng tận nhà phục vụ. Cho nên sinh ý càng vì hỏa bạo đồng thời, Châu Bình cũng đi theo sông biển học xong như thế nào khai xe vợ tải. Đường ra ra. Đường mãi mãi Chúng ta đã về rồi. Động tác nhanh nhẹn từ trên xe nhảy xuống, Châu Thiến còn không có vào cửa cũng đã hô lên. Thiến Thiến đã về rồi. Tới, cấp đường mãi mãi nhìn xem, gầy không ổn. Ai u nãi nãi ngoan ngoãn, ở bên ngoài chịu khổ đi. Ở Lao Nhân già cố hữu quan niệm, rời nhà bên ngoài luôn là không tránh được chịu khổ chịu tội. Này đây mặc dù biết Châu Thiến bọn họ ở huyện thành quá rất khá, đường nãi ngoại vẫn là nhịn không được nhắc mãi nói. Ông ngoại, bà ngoại, bị Châu Thiến đoạt đi nổi bật, vì bách hách đảo cũng hoàn toàn không để ý, giúp đỡ Châu Bình đem bao lớn bao nhỏ để vào nhà chính. Ngươi nói các ngươi thật là loạn tiêu tiền. Trong nhà cái gì không có, còn cần các ngươi ở bên ngoài mua. Thật là không biết tiền tầm quan trọng, tất cả đều là phá của đau lòng nhìn đôi ở trên bàn đồ vật. Đường mãi mãi một tay ôm châu thiến, một tay ôm lấy vi bách hoách, trứng mắt giáo hấn. Mẹ, này đó đều không đáng giá tiền. Liên biết nàng mẹ sẽ nói như vậy. Đường tố tố bất đắc dĩ ý đồ giải thích. Không đáng giá tiền. Nhân ra còn có thể tặng không cho các ngươi. Đường đương lão nhân ra là hảo lửa gạn. Mẹ không ăn các ngươi kia một bộ. Đường Mãi mãi nói còn không quên vô vụ trong lòng ngực hai đứa nhỏ, ngữ khí hòa ái giáo dục nói, "Thiên Thiến, thiến Bạch Hách, hai người ngoan, trưởng thành nhưng không cho học bọn họ kia một bộ." Ân. Đường Mãi mãi, Thiên Thiến đều nghe ngài. Về sau khẳng định không loạn tiêu tiền. Vi Bạch Hách cũng sẽ nghe ngài, hai ta đều là hảo hài tử. Châu Thiên nghiêm trang ngoan ngoãn trả lời. nha Vẫn là nhà ta thiến thiến cùng bách hách ngoan. Nhìn châu thiến cùng vi bách hách bộ dáng sớm đã không còn nữa rời đi linh tuyển thôn khi gầy ốm đường ngãi ngãi so với ai khác đều cao hứng, mặt mày hớn hở khen nói. Thấy châu thiến dễ như chở bàn tay liền đem đường ngãi ngãi đậu đến tâm hoa nộ phóng, vi bách hách cương thân mình không núp nhích, tùy ý đường ngãi ngãi ôm hỏi đông hỏi tây. Mà đường tố tố cùng bành quê hương còn lại là đầy mặt mang cười đem quần áo đồ dùng đều đề hồi từng người nhà ở đến nội châu bình chính bồi mắt mang tỏ mỏ đường ra ra vây quanh xe vận tải tinh tế giới thiệu nha thật là tam ca đã về rồi tam ca này vừa đi liền không có thân ảnh chính là làm đệ đệ hảo tịm khi cách một năm châu gia lão tứ châu trung dẫn đầu đuổi lại đây lão tứ lại lần nữa nhìn thấy thân huynh đệ châu bình nói không cao hứng là giả nay đây Lập tức vui tươi hớn hở gật gật đầu. Tam ca, ngươi đây chính là Phát Đại Tài A. Như thế nào cũng không mang theo đệ đệ một khối dính thâm lây. Từ tiến vào tháng chạm Châu Trung Liền vẫn luôn đang chờ Châu Bình trở về. Hắn không tin Châu Bình ăn Tết sẽ không trở về Linh Tuyền Thôn, huống chi còn có đường ra ra cùng đường ngãi ngãi ở tại trong thôn, đường tố tố mẫu tử tổng phải về tới đi. Phát cái gì Tài A? Vẫn may theo một cái không tồi lão bản. Cho người ta làm công đâu. Đây là trong tiệm xe, ta trộm khai trở về. Nay không phải ăn tết sao, khoe khoang khoe khoang, ha ha một năm rèn luyện, cũng đủ đem Châu Bình tính tình mà càng thêm cứng cỏi. Đặc biệt là ở cửa hàng gia cụ khai trương lúc sau, bởi vì muốn cùng khách nhân giao tiếp, Châu Bình chậm rãi trở nên biết tắn nói. Ngẫu nhiên gặp gỡ khó chơi khách nhân, cũng cần thiết học được lối đời cùng khéo đưa đẩy. Lao Tam, ngươi này cũng chính là cái gì Lao Bản A? Nhìn ngươi này thân quần áo, hòa không ít tiền đi. Nếu không, sang năm nhị ca cũng đi theo ngươi huyện thành làm công. Chậm một bước chạy tới Châu An lập tức thỏ qua tới tìm hiểu nói. Nhị ca, hoàn toàn không cảm thấy ngoại ý muốn cùng Châu An chào hỏi. Châu Bình tùy ý cười cười, ta kêu lão bản, nhị ca cũng gặp qua. Chính là ta rời đi linh tuyển thôn khi, lái xe lại đây giúp ta chuyển nhà vị kia đại ca. Đại ca ở huyện thành có cái gia cụ cửa hàng ta ở trong tiệm hỗ trợ bảo đầu gỗ. nay sống mệt đâu, nhị ca sợ là làm không tới. kia cũng kiếm lời không ít tiền đi. Vừa nghe nói là cho người bảo đầu gỗ, Châu An sắc thật đánh mất cùng đi huyện thành ý niệm. Bất quá, lưu luyến nhìn Châu Bình trên người quần áo, Châu An luôn có chút chưa từ bỏ ý định. Nhị ca đương huyện thành lại như vậy hào hốn. Chúng ta một nghèo hai trắng đi huyện thành, ăn uống xuyên trụ, gì không tiêu tiền. Ngay từ đầu kia kêu, kêu nghèo à. Nhật tử thê thảm đều thấy không được người, liền kém không ngủ đầu đường. Nay không, ta đến bây giờ còn thiếu lao bản hơn nửa năm tiền thuê nhà không giao đâu. Hơn nữa còn muốn cung thiến thiến cùng bách hách đi học. Ai, đệ đệ ta đây là thiêm bán mình khế, liền trông cậy vào làm cái ba bốn mươi năm, có thể đem thiếu hạ nợ trả hết châu bình lời này nói được thực lưu, đầy nhịp điệu cực kỳ có cảm tình, thẳng đem một đám người nghe được sửng suốt sửng suốt. Tam ca. Không đến mức đi. Các ngươi thật quá như vậy thảm. Kia làm cái gì không trở lại a Loại nhà mình mà, ở nhà mình phong ở, nơi nào không thể so ở bên ngoài thiếu nợ trả nợ cường. Mang theo Châu Hân cùng Châu Duyệt đi tới Phan Đào đào hỏi. nay không phải đã trở lại cũng không mà có thể loại sao. Ta cùng Quế Hương rời đi khi, đem trong nhà kia hai khối mà còn cho nàng nhà mẹ đẻ. Nơi nào có ra mặt dậy lại đi muốn tới. Nói nữa, Đi nào không phải sinh hoạt, nghèo liền nghèo điểm bái, ngao ngao liền sống sót. Châu Bình nói kêu kêu một cái tiêu sái, trên mặt còn lộ ra kinh nghiệm mưa gió tăng thương, lăng là làm fan đảo đảo bọn người tin là thật. Kia cũng vẫn là không tồi đi. Ít nhất Lao Tam còn có thể đem trong tiệm xe trộm khai trở về, hơn nữa trên người xuyên cũng không kém. Giống như các ngươi lúc trước còn dọn không ít đồ vật vào nhà, khẳng định vẫn là không kém tiền. Châu An tin tưởng Châu Bình sẽ không nói dối, Châu Bình ở bên ngoài khẳng định quá thư thảm. Nhưng Cát Vân không tin A. Bị Cát Vân hung hăng ninh vài cái cánh tay, hắn bị buộc bất đắc gì vẫn là tiếp tục hỏi. Nhị ca, đầu năm nay, gì không được sung cái bề mặt? Ta muốn nói ta này quần áo là mấy đồng tiền mua hàng vỉa hè, ngươi tin không? Huyện thành chợ đêm một trường bài bãi hàng vỉa hè, ngươi hướng kia vừa đứng, muốn gì có gì, cứ việc yên tâm lớn mật mua. Châu Bình ha ha cười, không chút nào trột dạ nói. "Kia tam ca, ngươi có thể mở ra ngươi thứ này xe, mang chúng ta đi trong thôn ngoài thôn hiếm vòng không? Đệ đệ lần đầu vướt này xe, nhưng hiếm lạ. Nếu Châu Bình không có như bọn họ suy nghĩ như vậy phát đại tài, Châu Trung cũng không hề nóng lòng lấy lòng, đem chủ ý đánh tới trước mắt xe vận tài thượng. Chính là chính là. Chúng ta phía trước nhưng không thấy quá vài lần như vậy khí phái xe. Tam ca. Làm nhà ta vui sướng hỏa nhã duyệt đều bò lên trên đi ngồi ngồi bái. Phan Đào Đào nói liền bế lên Châu Hân, y đổ hướng trên xe phóng. Còn có ta, còn có ta. Tam thúc, ta muốn ngồi xe. Ta muốn lái xe. Châu Chí không cam lòng yếu thế tay chân cùng sử dụng, đã bái bánh xe hướng lên trên bò. Đào cũng là cái không tồi chủ ý lao tam, ngươi xem chúng ta cũng liền như vậy điểm người, ngươi liền tốn công khai một chuyến. Làm đại gia hỏa đều đỡ biển. Châu An mặt mày hồng hào xoa xoa tay, cấp vội vàng để chân liền phải đi trên giấm bản. Giờ này khắc này Châu Bình, tất cả may mắn hắn mới vừa rồi xuống xe khi, đã nhanh tay đem cửa xe khóa kỹ. Đến nỗi sau thùng xe, bọn nhỏ ái bò liền bò, đảo cũng không cái gọi là. Đến nỗi lái xe mang này nhóm người đâu vòng. Châu Bình mặt tủ mày hê lắc đầu, cố tình để thấp thanh âm mang lên năn nhỉ, nhị ca, lao tứ, các ngươi nhưng đừng hại ta. Này xe tổng cộng liền như vậy một chút du, xong rồi liền khai không đi rồi. Tổng không thể cho các ngươi tiêu tiền đi huyện thành đem xe du mua trở về đi. Xe du lao quý, ta nhưng mua không nổi. Lao tam, ngươi không đến mức đi. Nào có như vậy xảo sự. Chúng ta ngồi một chút liền không du. Vậy ngươi sao còn khai đã trở lại đâu? Châu An sắc mặt lập tức liền khó coi. Chính là... Tam ca, đừng nhỏ mọn như vậy sao? Đều là nhà mình huynh đệ, ngồi ngồi lại không tiêu tiền. Chạy nhanh lấy chìa khóa mở cửa đi. Châu Trung cũng là vẻ mặt không tin. Nhị ca, lão tứ, không phải đương huynh đệ không cho này phân mặt nhì, thật sự là không được a Các ngươi chính mình nói, ta kia lão bản lại không phải ngốc tử, kết nhất lại không làm buôn bán, sao có thể hướng trong xe thêm rất nhiều du Ta này thật sự là phùng má giả làm người mập, mới trộm đạo đem xe khai trở về. Nói thật cho các người biết, ta vừa mới dọc theo đường đi liền lo lắng xe sẽ đột nhiên không du, sau đó dừng lại. Vốn dĩ nghĩ thật sự không được, còn phải trở về kêu nhị ca cùng tứ đệ giúp ta đi xe đẩy đâu. Lớn như vậy một nhà hỏa, chúng ta sợ là muốn phí không ít kính mới có thể đưa về huyện thành Châu Bình nói càng nói đến cuối cùng, Châu An cùng Châu chung lùi càng là xa. Cái gì? Xe đẩy? Vui đùa cái gì vậy? Châu Bình đây là điên rồi đi. Chuyện được phát miễn phí tại audio tình.com. Chương 43 Châu Nam Châu Bình nói những lời này thời điểm, bên cạnh đường ra ra vẫn luôn không có hé răng. Châm mặt không nói nhìn Châu Bình thành thạo đem Châu An cùng Châu Trung lừa dối xoay quanh, đường ra ra bỗng nhiên cảm thấy thực vui mừng. Rời đi Linh Tuyền Thôn, không phải phản bội kinh lịch nói. Đã xảy ra thật lớn biến hóa Châu Bình thực hảo, thật sự thực hảo. Như vậy hắn kia bất hiếu nhi tử. Ở bên ngoài hẳn là cũng hôn không tồi đi. Thiên thiến, người ba sao biến thành như vậy lạp? Đường ngãi ngãi là chính mắt nhìn quá châu bình cả gia đình ở huyện thành sinh hoạt. Nơi nào có châu bình nói thảm như vậy? Đường ngãi ngãi, ta ba đây là biến thành thủ. Ngài không biết ngày thường tới gia cụ cửa hàng khách nhân có bao nhiêu khó chơi. Ngay từ đầu, ta ba luôn hảo tính tình nhậm người chém giới. Kết quả rất nhiều lần đều bị người giết lô sạch vốn. Sau lại a Hắn liền thay đổi, bắt đầu học như thế nào cùng người chu toàn. Bằng không chúng ta một nhà nhưng đều đến đi theo hướng gió Tây Bắc. Châu Thiến cuối cùng lời này liền có chút khoa trương. Không nói bành quế hương cùng đường tố tố sớm ăn quán, liền chỉ cần nàng cùng vi bách hách hàng vỉa hè, quanh năm suốt tháng cũng tích cóm xuống dưới không ít tiền. Nguyên lai like là như thế này, kia sắc thật đến sửa sửa. Không thể tổng giống như trước như vậy bị người đắn đo, luôn chính mình có hại. Đường mãi mãi đương nhiên nhạc thấy Châu Bình thay đổi. Nghe Châu thiến tinh tế nói nguyên nhân, lập tức liền vui mừng ra mặt, vui vẻ. Quế hương thỉ, giáo không tồi. Bên ngoài động tĩnh không nhỏ, đường tố tố ỷ ở dưới mái hiên hướng bảnh Quế hương dơ ngón tay cái lên. Tố tố. Bành Quế hương đầy mặt ngượng ngùng cười cười. Không thể phủ nhận, nàng đấy lòng cũng là có chút tự đắc. Nay một năm, Tố tố cùng tôn quân đều dạy nàng rất nhiều, Bành Quế hương được lợi không ít. Hơn nữa học đi đôi với hành chuyển thêm tới rồi Châu Bình trên người. Hiện giờ lần đầu ở Châu gia nhân thân thượng nhìn thấy hiệu quả, cảm giác thực sự cũng không tệ lắm. Châu An cùng Châu Trung đều không có hoài nghi Châu Bình nói. Rốt cuộc Châu Bình ở bọn họ trong lòng, như cũng là cái kia có thể tùy ý chiếm tiện nghi huynh đệ. Lưu luyến lại sờ soạn vài hạ xe vật tải, bọn họ vẫn là lưu luyến mỗi bước đi đi rồi. Tổng không thể thật sự giúp Châu Bình dọn xe đi. Lớn như vậy một nhà hỏa, mệt chết bọn họ đều dọn không trở về huyện thành đi. Thí! Các ngươi hai cái xuẩn đồ vật. Trước ngồi trên kia xe lại nói, dọn cái gì dọn? Thật muốn không du ngừng ở nửa đường, Hán Châu Bình sẽ không chính mình đi tìm lao bản muốn du. Phi đến hai ngươi hỗ trợ nhọc lòng. Đây là Châu nãi mãi nghe song Châu An cùng Châu Trung nói lúc sau, bản năng phản ứng đầu tiên. Chính là mẹ, Tam Ca đã thực thảm. Hắn đều thiếu một đống nợ, nói không chừng mấy chục năm đều còn không rõ. Chúng ta sao có thể trâu chung nhiều như mi, có chút không tán đồng nói. Hắn rốt cuộc quá đến thảm không thảm, ai biết. Liên tính hắn thật sự quá thật sự thảm, kêu lại như thế nào. Cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Là chúng ta làm hắn dọn đi huyện thành. Là hắn tự mình không biết cố gắng, đi ra ngoài một năm cũng chưa có thể hỗn cái năng lực tới châu nãi nãi trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Châu Bình không có khả năng gặp người. Cho nên, nàng phi thường khẳng định, Châu Bình đích xác không có phát đại tài. Một khi đã như vậy, nàng cũng liền không có đi tìm Châu Bình tất yếu. Mẹ! Dù sao cũng là nhà mình huynh đệ, Châu Trung tuy nói ai chiếm Châu Bình tiện nghi, nhưng cũng không tưởng thật bức cho Châu Bình chết ở bên ngoài. Thật muốn làm như vậy, hắn sợ nửa đêm làm ác mộng. Ai nha nha, tứ đệ, mẹ chính là nói nói mà thôi. Ai làm tam đệ lúc trước nói đi là đi, người đều hồi trong thôn, cũng không tới nhìn xem ta mẹ. Mẹ đây là bực bội đâu. Thấy Châu Trung sắc mặt không tốt, Cát Vân lạnh lạnh nói. Cùng với nói là trấn an Châu Trung, chi bằng nói là cố ý châm ngòi Châu nãi nãi lửa giận. Quả nhiên, Cát Vân giọng nói chưa lạc, Châu nãi nãi đối Châu Bình bất mãn đã ném đi nóc nhà, từ giờ trở đi, ai đều không chuẩn lại ở trước mặt ta để cái kia bất hiếu tử. Nếu không ta cùng nhau đem các ngươi đều đuổi ra ngoài. Động bất động liền đuổi đi người, con mẹ nó tính tình thật là càng ngày càng kém. Châu Trung mắt trợn trắng, xoay người chạy lấy người. Không thể trêu vào còn trốn không nổi. Mẹ, chúng ta bạch thấy nấy lâu như vậy, thật là không có lời. Châu Trung đi rồi, trong nhà liền chỉ còn lại có người trong nhà. Cát vân trong mắt đi dạo, thò lại gần châm ngòi thổi gió nói. Như thế nào chỗ nào đều có người. Chạy nhanh nhắm lại ngươi này trương sú miệng đi. Châu nãi nãi giờ phút này chính hòa đại, cát vân càng muốn chính mình đụng phải tới, không tao mắng mới là lạ. cát vân mặt nháy mắt trở nên xanh mét, trừng mắt châu nãi nãi xoay người sang chỗ khác bóng dáng, hận không thể trực tiếp tiến lên đi chọc hai cái động Lao bất tử. Ăn nhà nàng, trụ nhà nàng, còn dám cho nàng sắc mặt xem. Nếu không phải xem ở Lao bất tử mỗi năm còn có điểm phụng dưỡng phí tình cảm thượng. Nàng sao có thể phí công nuôi dưỡng lao bất tử. Quả thức tức trên nàng. Châu Nam mới từ chính mình trong phòng đi ra, liền trông thấy nàng mẹ thật là dọa người giữ tợn khuôn mặt. Có như vậy một khắc, Châu Nam kinh sợ muốn trốn về phòng. Chính là nàng nghe nói tam thúc tam thẩm đã trở lại, nàng muốn đi tìm tam thúc tam thẩm. Châu Nam là Châu gia trưởng tôn nữ, cũng là Châu gia nhất trầm mặc một cái hài tử. Đầu thai sinh cái nữ nhi, lúc trước cắt vân trong lòng có khí cũng không thiếu vì thế tao châu mãi nãi xem thường. Đương nhiên, tóm lại là chính mình trên người rơi xuống thịt, Cát Vân cũng không có khả năng thật đem châu Nam ngã chết hoặc là đói chết. Chỉ là so sánh với bảo bối nhi tử châu trí, nàng luôn là sẽ theo bản năng bỏ qua châu Nam thôi. Ba mẹ cùng mãi mãi chỉ thích đệ đệ lại không thích nàng, đây là châu Nam tự hiểu chuyện liền biết đến sự thật. Ngay từ đầu sẽ khó chịu, sẽ lặng lẽ tránh ở trong ổ chân khóc sau lại liền từ từ con đi, cũng tiếp nhận rồi. Chẳng qua, Châu Nam hiện nay đang gặp phải một cái cực kỳ nghiêm túc vấn đề. Nàng năm nay 11 tuổi, sang năm liền phải khảo sơ chung. Nhưng là ba mẹ cùng mãi mãi đều đã thực mình sắp nói, sẽ không cung nàng tiếp tục niệm thư. Châu Nam cũng không thông minh, nhưng nàng thực chăm chỉ. Cứ việc nàng làm không được vừa học liền biết, nhưng nàng luôn là mất ăn mất ngủ nỗ lực học tập. Nàng muốn thay đổi hiện trạng. Muốn tránh thoát cái này ra, nàng Nàng có thể nghĩ đến duy nhất con đường chính là hảo hảo niệm thư Về sau khảo đi ra ngoài Chính là hiện tại, không được Nhìn thấy châu nam kia một khắc, châu tiến cũng không kỳ quái Ở trở về linh tuyển thôn dọc theo đường đi Nàng hơi chút hồi tưởng một chút quá vắng sự Cẩn thận đem thời gian trải vớt một chút lúc sau Đại khái liền đoán trước tới rồi sẽ đối mặt sự Sang năm, vi thư thành sẽ xuất hiện Sau đó Vi Bách Hách sẽ rời đi. Còn nữa đó là Châu Nam không có thể như nguyện được với sơ chung, cần thiết bỏ học ở nhà. Châu Nam nhân sinh nên là thế nào đâu? Mặc cho số phận ngoan ngoắn ở nhà làm việc nhà nông cung cấp nuôi dưỡng đệ đệ Châu Trí đi học, rốt cuộc nào đến 15 tuổi thời điểm bị cha mẹ yêu cầu đi trong thành làm công, sau đó kết bạn cái kia một say rượu liền sẽ đuối Châu Nam tay đấm chân đá Nam nhân. Châu Thiến lắc đầu, không nên là cái dạng này. Châu Thiến còn nhớ rõ, kiếp trước Châu Nam đã từng ngầm trợ giúp nàng rất nhiều, đối nàng ba mẹ cũng trước sau như một tôn kính. Châu Thiến không thích nhị bá Châu An một nhà, nhưng lại đối vị này đường tỷ không có bất luận cái gì chán ghét cùng thu hận, tự nhiên không thể chịu đựng được Châu Nam cả đời này lại lần nữa chôn vùi ở cái kia tính tình hỏa bạo trái cây bán hàng rong trong tay. Ba ba, chúng ta giúp giúp đường tỷ đi. Lặng lẽ lôi kéo Châu Bình tay háo, Châu Thiến nhỏ giọng nói. Châu Nam đột nhiên ngừng đầu, không dám tin tưởng nhìn trong trí nhớ kia khiếp nhược liền lời nói cũng không dám nhiều lời châu thiến. Kỳ thật nàng đối lần này đã đến cũng không từng ôm co bất luận cái gì kỳ vọng, nàng biết tam thúc một nhà ở bên ngoài quá thật không tốt. Nàng chỉ là muốn cùng tam thúc tam Thẩm nói nói nàng ủy khuất, nàng đã thời gian rất lâu tìm không thấy có thể người nói chuyện. Nàng không nghĩ tới đường Ngụy sẽ giúp nàng, cứ việc chỉ là một câu không thực tế nói, nàng vẫn như cũ phát ra từ nội tâm cảm kích. Hảo là hảo, nhưng việc này sợ là muốn bàn bạc kỹ hơn. Châu Bình không phải không nghĩ giúp Châu Nam, chỉ là nếu như tùy tùy tiện tiện đáp ứng cung Châu Nam đọc sách, nhị ca Châu An một nhà khẳng định sẽ sinh nghi, đến lúc đó sợ là hậu hoạn vô cùng. Ba ba có thể đi cùng nhị bà nói, làm đường tỷ trực tiếp liền lớp 6 cũng không cần thượng đi trong thành làm công kiếm tiền. Châu Thiến đề nghị nói, tiểu học là dễ dàng nhất truyền trường, huống chi hiệu trưởng vẫn là người quen. Chỉ cần thỉnh tôn a di gọi điện thoại đi nói nói, đem Châu Nam chuyển đi bọn họ tiểu học không là vấn đề. Chủ yếu vẫn là đến xem Châu Bình như thế nào cùng Châu An câu thông. Ngươi nhị bá sao có thể tin việc này? Lớp 6 cũng không thượng. Châu Bình minh bạch Châu thiến ý tứ, nhưng là... Châu Bình cười khổ không thôi lắc đầu. Chỉ sợ ở Châu An trong lòng, bọn họ một nhà đã Úc còn không mang nổi mình Úc, nơi nào bỏ được Châu Nam đi theo đi chịu khổ. Ba ba không thử xem như thế nào biết không được. Châu Thiến khinh thường điểm môi. Liền trọng nam khinh nữ Châu An cùng cắt vân mà nói, Châu Nam đi theo bọn họ đi huyện thành, về sau An mặc chi phí đều phải bọn họ gánh vác. Không có hại chuyện tốt, há có không đáp ứng đạo lý. Nhưng bạn nhất ngươi nhị bá bọn họ muốn đi theo chúng ta một khối đi huyện thành nhìn xem Nam Nam về sau Châu ở làm sao bây giờ. Bành Quế Hương cũng rất muốn giúp Châu Nam, bất quá Châu Bình phía trước đem nói thực chết kế tiếp bổ cứu thi thố khó tránh khỏi nhất định phải tăng nhiều. Nhị ba bọn họ sẽ không. Đối việc này, Châu Thiến rất có tin tưởng. Châu An cùng Cát Vân đều là cực kỳ ích kỷ người. Bọn họ trong mắt chỉ có Châu Trí, căn bản không quan tâm Châu Nam. Có thể mau chóng đem Châu Nam cái này trói buộc quăng ra ngoài, Châu An cùng Cát Vân khẳng định cầu mà không được, lại như thế nào hội phí tâm lý sẽ Châu Nam rời khỏi sau đem qua thế nào. Đương nhiên, Nay trong đó chỉ sợ cũng có bọn họ không dám đi đối mặt châu Nam ở bên ngoài chịu khổ tâm lý đi. Thật giống như kiếp trước châu Nam, ở 15 tuổi rời đi linh tuyển thôn lúc sau, châu An cùng Cát Vân liền chưa bao giờ có đi huyện thành thăm quá. Thiên thiên nói có lý. Bất quá, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Việc này chúng ta còn phải lại cẩn thận ngắm lại, biên cái rồi mới thành. Giúp không giúp châu Nam, đường tố tố sẽ không chủ động phát biểu ý kiến. Chỉ cần Châu Bình cùng Bành Quế Hương nguyện ý, nàng tự nhiên không nói hai lời hỗ trợ. Cùng tôn A-di nói một tiếng, ở cửa hàng gia cụ thu thập một cái phòng tạm vật. Vì bách hách ra tiếng, thoáng chốc hoàn mỹ giải quyết vấn đề. Không sai. Nếu là nhị bá bọn họ đi huyện thành xem đường tỷ, liền dẫn bọn hắn đi xem phòng tạm vật. Châu Tiến liền không tin, Châu An cùng các vân còn có thể từ phòng tạm vật nhìn ra kỳ quặc. Cứ như vậy, liền không thành vấn đề. Đường tố tố cũng đi theo gật đầu. Nhà bọn họ đã có hai đứa nhỏ, lại nhiều cung cấp nuôi dưỡng một cái hài tử tuy nói sẽ có chút gánh nặng, nhưng cũng đều không phải là không thể thừa nhận. Vậy nói như vậy định rồi. Chờ đến quá xong năm chúng ta sắp đi thời điểm, ta lại đi cùng nhị ca nói. Đem sự tình trải vớt rõ ràng lại thuận hợp tình hợp lý, châu bình thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Túi người xuống, đối châu nam hỏi, nam nam. Tam thúc biết ngươi là cái hiểu chuyện hảo hải tử. Cho nên ngươi trước ai cũng không cần nói cho. Chờ tam thúc đi theo ngươi ba ba câu thông hảo. Năm sau liền mang ngươi một khối đi huyện thành. Ngươi nguyện ý sao? Nguyện ý. Ta cùng tam thúc tam thẩm đi. Cứ việc châu nam không phải thực minh bạch mọi người nói. Nhưng nàng có thể cảm giác được, đường ngội châu thiến đây là ở giúp nàng. Cho nên, chẳng sợ đi huyện thành làm công, nàng cũng không sợ. Nàng tin tưởng tam thúc cùng tam thẩm. Chương 44 cha bà xuất hiện. An Tết, vĩnh viễn là thích nhất khánh. Châu Bình một nhà ba người vẫn như cũ không có thể ở đêm giao thừa trở về châu gia. Bất quá đối với cùng châu gia người đoàn viên, bọn họ hiển nhiên đã không còn như vậy để ý ngay cả đại niên mùng một lại lần nữa không có thể đi vào châu an gia đại môn. Châu Bình cùng Bảnh Quế Hương cũng đạm nhiên xoay người đi rồi. Châu toàn cùng châu chung này hai nhà. Châu Bình cùng Bảnh Quế hương nhưng thật ra mang theo Châu Thiến bước vào đi, lại cũng không bị lưu lại ăn cơm. Đại niên mùng 1, Châu gia lão quy củ đều là đi Châu An gia ăn. Hiện nhiên, Đại Tẩu Vương Thúy Hoa cùng tứ đệ muội Phan Đảo Đảo đều không có tổ chức bữa ăn tập thể lưu khách di tứ. Từ Châu Trung gia ra tới, Châu Bình một nhà chúc Tết liền tính hạ màn. Ba người toàn mang theo không sao cả tâm tình trở lại đường ra, vẫn chưa sinh ra chút nào mất mát. Mà đường ra trên bàn cơm, cũng đủ phong phú đỡ tiệc lớn đang chờ bọn họ. Vì thư thành đó là ở Đại Niên mùng một chiều hôm nay, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một thân tây trang phẳng phiêu tuấn xoáy nam nhân từ nhỏ xe hơi đi ra, không thể nghi ngờ ở toàn bộ linh tuyển thôn nhấc lên một trận xưa nay chưa từng có gió lốc. Ba, mẹ! Con rể tới cấp ngài nhị lao chúc Tết tới. Như vậy thản nhiên thái độ, như vậy thông dong ngữ khí. Vi Thư Thành như nhau đã từng khí phách hăng hái, cũng trước sau như một tự tin cùng chắc chắn. Người còn dám tới. Lan. Lập tức lan. Đường mãi mãi nháy mắt bùng nổ, nắm lên một bên cái chổi liền hướng Vi Thư Thành trên người huy đánh. Mẹ, ngày trước đừng động thủ, ngài. Ai bị trâu mãi mãi đuổi theo mãn viện tử chạy, Vi Thư Thành bình tĩnh hình tượng rốt cuộc duy trì không đi xuống, trong khoảnh khắc bị phá hư biến mất hầu như không còn. Mắt lạnh nhìn trong viện hôn loạn, đường tố tố không có động. Nhưng mà đường tố tố kia đầy mặt xương lạnh, cùng đứng ở bên người nàng vi bách hách giống nhau như lúc. Giờ này khắc này, châu thiến đáy lòng nhất sợ hai sự. Cũng rốt cuộc đã xảy ra. Mẹ! tiết nhất, ngài như vậy không phải làm các hương thân chế rêu sao. Chạy nhanh dừng lại. Vi thư thành một bên chạy, một bên không quên nói minh ý đồ đến. Ba, mẹ, ngài nhị lao đều trước giảm nhiệt. Chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Ta hôm nay tới, không vì cái gì khác. Chính là tưởng tiếp bách hách đi thành phố. Vi Thư Thành ngươi mơ tưởng. Vi Thư Thành lời nói còn chưa nói xong, đường tố tố đột nhiên động. Vài bước vọt tới Vi Thư Thành trước mặt, vang rội một cái tát không lưu tình chút nào đánh qua đi. Bách hách là ta nhi tử, ngươi mơ tưởng đem hắn mang đi. Tố tố, ngươi như thế nào vẫn là như vậy cố chấp? Chúng ta không phải đã sớm nói tốt sao? Đem bách hách đưa ta chỗ đó đi, ta có thể cho hắn cung cấp càng tốt sinh hoạt hoàn cảnh cùng học tập điều kiện, ta một chút chật vật sửa sửa hỗn độn đầu tóc, vi thư thành sửa sang lại văn áo, sắc có chuyện lạ bắt đầu rồi đĩnh đạc mà nói. Người câm miệng cho ta. Đây là đường tố tố lần đầu tiên ở trước mặt mọi người mất đi bình tĩnh. Liền giống như phát điên, hướng về phía vi thư thành giống to kêu to, ngươi nếu là dám cùng ta đoạt nhi tử, ta liền chạy lao bà ngươi nhà mẹ để đi nháo. Ta đảo muốn nhìn, ngươi chịu không chịu đến khởi ngươi kia có tiền có thế nhạc phụ nhạc mâu chỉ trích. Đường Tố Tố Vì Thư Thành sắc mặt tức khắc thay đổi, biểu tình hung ác bắt được đường Tố Tố cánh tay, ta tới nơi này, là muốn hảo hảo cùng ngươi giảng đạo lý. Ngươi không cần cùng cái vô chi thôn phụ giống nhau, ngang ngược vô lý cùng ta nháo được không? Ta làm ơn ngươi, đừng vô cớ gây rối. Ta vô cớ gây rối, Vì Thư Thành Ngươi rốt cuộc còn có phải hay không nam nhân? Chính ngươi đều ở bên ngoài cưới cái thứ hai la bà, ngươi còn có mặt mũi đứng ở chỗ này nói ta ngang ngược vô lý. Lan! Ngươi cho ta lập tức lan! Bách hách không có ngươi loại này không phụ trách nhiệm ba ba, không có. Đường tố tố tránh thoát không khai vì thư thành kiềm chế, ngoài miệng lại là nửa điểm không chịu lùi bước nổi giận mắng. Đường tố tố! Mặc kệ ngươi lại như thế nào mắng, đều thay đổi không được sự thật. Ta là bách hách ba ba, trước kia là, hiện tại là, về sau cũng là. Trên thế giới này vô luận là ai, đều thay đổi không được chúng ta phụ tử huyết thống quan hệ. Xem ở quá vãng tình cảm thượng, ta xin khuyên ngươi ngoan ngoãn đem bách hách giao cho ta mang đi, nếu không vi thư thành hôm nay sẽ đến nơi này nguyên nhân, chỉ có một, vi bách hách. Mà hắn sở dĩ như thế chấp nhất muốn đem vi bách hách mang đi, cũng bất quá là bởi vì hắn tháng trước đi bệnh viện kiểm tra qua đi mới biết được hắn cả đời này trừ bỏ Vi Bách Hách không bao giờ khả năng có cái thứ hai hài tử nếu không như thế nào hơi hiện non nớt lánh ngạnh thanh âm bỗng nhiên vang lên Vi Bách Hách nhìn phía Vi Thư Thành ánh mắt mang theo lạnh lẽo thù hận có một câu ngươi nói sai rồi ngươi không phải Ta Ba Ba có lẽ trước kia là nhưng hiện tại cùng với về sau ngươi đều không thể lại là Ta Ba Ba ta chỉ có mụ mụ cũng chỉ muốn mụ mụ Bách Hách Ngươi bởi vì vì bách hách mở miệng, vì thư thành cuốn quýt bung ra đường tố tố cánh tay, xoay người giải thích nói, ngươi nghe ba ba nói. Sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Ba ba là rất nhớ ngươi, cũng thực cái ngươi. Im miệng. Ngươi không có tư cách nói lái Ngươi dựa vào cái gì nói ngươi hái bách hách? Ngươi đã quên ta mang bách hách đi tìm ngươi thời điểm, ngươi nói như thế nào? Ngươi nói, ngươi có tân gia đình, có tân thế tử, thực mau sẽ có tân hải tử. Linh tuyển thôn hết thảy, người đều từ bỏ. Mặc kệ là ta còn là bách hách, người đều không cần. Đường Tố Tố cảm xúc thực kích động, nàng căn bản là bình tĩnh không xuống dưới. Chỉ cần tưởng tượng đến Vi Thư Thành là tới cấp đi Vi bách hách, nàng liền hận không thể đem Vi Thư Thành bẩm thây vạn đoạn. Châu Thiến chưa từng trải qua trước mắt một màn này, nàng chỉ biết kiếp trước Vi Thư Thành đều không phải là đại niên mùng một trở về Linh tuyển thôn, nàng chỉ biết. Vi Thư Thành xuất hiện thời điểm, đường tố tố đã qua đời, chỉ có đường ra ra cùng đường mãi mãi cực cực khổ khổ lôi kéo vi bách hoách. Nàng chỉ biết, Vi Thư Thành đi rồi lúc sau, đường ra ra đã bị khí bị bệnh, lại sau lại. Châu Thiến cự tuyệt đi hồi tưởng kiếp trước đường ra kia phá thành mảnh nhỏ thê thảm cảnh tượng. Ở nàng trong mắt, mặt người dạ thú Vi Thư Thành chính là cái ưu ác tính, hủy hoại đường tố tố, cũng hủy hoại toàn bộ đường ra. Nàng rất muốn chạy tới cùng vi bách hách kể vai chiến đấu, lại không thể không thật cẩn thận canh giữ ở đường ra ra bên người để ngừa vào nhất. Là, ta là đã từng nói qua nói như vậy, nhưng ta hối hận, ta biết sai rồi. Cho nên ta trở về muốn tiếp đi ta nhi tử, muốn tranh thủ bách hách tha thứ. Chẳng lẽ như vậy cũng không thể. Đường tố tố, người không cần ngăn trở ta cùng bách hách phụ tử tương nhận, nếu không vi thư thành thật là phiền thấu đường tố tố ngang ngược ngăn trở. Hắn nhớ rõ đường tố tố trước nay đều là một cái ôn nhu thiện lương nữ nhân, như thế nào biến thành trước mắt người đàn bà đánh đá? Lại hay không tắc? Vì bách hách khinh thường hư lạnh một tiếng, thượng hiện thân thể gầy nhỏ che ở đường tố tố trước mặt, ngươi muốn lấy ta mụ mụ thế nào? uy hiếp? Hoặc là đe dọa? Bách hách ngươi hiểu lầm. Ba ba sao có thể như vậy đối với ngươi mụ mụ? Ba ba chỉ là muốn mang ngươi rời đi cái này phá thôn. Muốn cho ngươi càng tốt sinh hoạt. Chờ ngươi cùng ba ba một đạo đi thành phố, ngươi liền sẽ biết ba ba mỗi ngày như vậy liều mạng kiếm tiền. Đến tuột cùng là muốn vì ngươi xây dựng cỡ nào hạnh phúc sinh hoạt. Ở nơi đó, ngươi nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó, ba ba cái gì đều đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ba ba đi, ba ba cho ngươi chuẩn bị đặc biệt đại biệt thự cao cấp, còn có vô số món đồ chơi vi thư thành ngữ tốc thực cấp, biểu tình cũng đủ thành khẩn. Nhưng lại một chút đả động không được Vi Bách Hách. Vi Thư Thành rời đi Linh Tuyền thôn thời điểm, Vi Bách Hách còn quá tiểu, hai cha con ở chung không nhiều lắm, càng thực sự chưa nói tới thân tình. Mà đương Vi Bách Hách lớn lên lúc sau cùng Vi Thư Thành lần đầu tiên gặp mặt, đó là Đường Tố Tố dẫn hắn đi thành phố Á tìm kiếm Vi Thư Thành kia một lần. ở kia tòa rực rỡ ẩm ý thành phố lớn, Đường Tố Tố mai táng nàng tình yêu cùng hôn nhân, Vi Bách Hách tắt mất đi hắn yên lặng khát khao hồi lâu tình thương của cha. Vi Thư Thành Vĩnh viễn sẽ không biết, kia một năm đường tố tố là hoài kiểu gì chờ mong tâm tình. Nhiều phiên quay vòng mới mang theo Vi Bách Hách một đạo tìm đi thành phố A cũng Vĩnh Viên đều không thể thể hội. Đường đường tố tố cùng Vi Bách Hách biết hắn đã khác cưới vợ lúc sau chấn động cùng kinh hãi. Đó là một loại không thể miêu tả tuyệt vọng, cũng là lại nhiều tài phú cũng vô pháp đền bù thương tổn. ta không cần. Lệnh băng ba chữ tạp hướng Vi Thư Thành kia đầy cõi lòng chờ mong trên mặt. Vì bách hách ánh mắt sắc bén đâm thủng nhân tâm, ngươi nói những cái đó, ta hết thể đều không hiếm lạ. Bách hách Vi Thư Thành không nghĩ tới sẽ là cái dạng này cảnh tượng. Hắn cho rằng, Đường Tố Tố sẽ hận hắn, Đường Gia Gia cùng Đường Mãi Mãi sẽ đánh hắn mang hắn. Nhưng ít ra Vi Bách Hách, con hắn là hy vọng nhìn thấy hắn cái này ba ba. Bách hách nói, cũng chính là ta muốn nói. Vi Thư Thành, ngươi có thể cho cùng vài thứ kia, chúng ta mẫu tử không hiếm lạ. Cho nên. Ngươi cho ta lập tức lăn, lăn càng xa càng tốt. Đôi tay gắt gao ôm vi bách hách, Đường Tố Tố hồng mắt căm tức nhìn Vi Thư Thành, chỉ hận không được hắn ngay sau đó liền biến mất ở mọi người trước mặt. Ta Vi Thư Thành hít sâu một hơi, trên mặt khiếp sợ cùng không dám tin tưởng thực mau tan đi, ngược lại treo lên một bộ cao ngạo sắc mặt. Đường Tố Tố, ta lần này tới, không phải tới cùng ngươi hảo hảo thương lượng, cũng không phải khẩn cầu ngươi đem bách hách giao cho ta. Ngươi biết ta tính tình. Ta Vi Thư Thành phải làm sự, không ai có thể ngăn được. Ngươi nếu là thiệt tình vì bách hách hảo, nên biết rốt cuộc muốn như thế nào làm. Thư Thành, Châu Bình nguyên bản là không tính toán mở miệng. Dù sao cũng là đường tố tố ra sự, hắn không nên xen mộm. Nhưng hắn thật sự là nhìn không được. Vi Thư Thành người này quá không phúc hậu, hảo tính tình như Châu Bình cũng khí bất quá, ngươi như vậy liền không đúng rồi. Tố tố một người cực cực khổ khổ đem bách hẹ ra xả đại. Ngươi nói mang đi liền mang đi. Ngươi là Châu Bình. Ở huyện Thành ngươi người một năm, Châu Bình mặc kệ là khí chất vẫn là ăn mặc, đều cùng qua đi có cách biệt một trời. Vi Thư Thành nhất thời thật đúng là không nhận ra tới. Mà đương nhận ra tới lúc sau, Vi Thư Thành lập tức liền treo lên quen thuộc tươi cười. Chúng ta huynh đệ cũng coi như đã lâu không thấy. Ngươi thế nào? Mấy năm nay quá còn hảo. Cũng không tệ lắm. Hôn nhật từ sao? Tức phụ nữ nhi đều bồi tại bên người, là đủ rồi. Châu Bình nói rất có thâm ý, cũng hy vọng Vi Thư Thành có thể nghe hiểu được. Vi Thư Thành đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lại cười, Châu Bình, hảo chút năm không gặp, liền tiểu tử ngươi cũng thay đổi. Lúc trước ngươi nhưng thành thật quá mức, chưa bao giờ sẽ quải con nói chuyện. Không có biện pháp, sinh hoạt bức bách, đều là bị buộc. Vì làm tức phụ cùng nữ nhi đều quá hảo điểm. Ta cái này trụ cột cần thiết đến khởi động một mảnh thiên. Châu Bình nói chuyện đồng thời, còn không quên quay đầu đối Châu Thiến mây tay. Thiến Thiến, lại đây trông thấy người vi thúc thúc. Châu Thiến rất muốn làm bộ không nghe thấy. Nhưng là, nhìn lướt qua trong viện thế cục, nàng vẫn là ra vẻ vẻ mặt ngây thơ chạy qua đi. Ba ba, ta không quen biết hắn. chương 45 giờ đi. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi khi còn nhỏ, vi thúc thúc còn từng ôm ngươi đâu. Chạy nhanh, gọi người vớt Châu Thiến đầu, Châu Bình cũng cố ý tưởng đem đề tài kéo ra. Nếu có thể nhân cơ hội đánh mất vì Thư Thành mang đi vì Bách Hách trí niệm, liền quá tốt. Châu Thiến không chuẩn tê ở Vi Bách Hách trong mắt Châu Thiến là vô luận như thế nào đều cần thiết cùng hắn đứng ở một khối. Nếu là Châu Thiến hô Vi Thư Thành, đó chính là phản bội hắn. đã biết là hướng về phía Vi Bách Hách giả trang cái mặt quỷ, lại xoay đầu sau Châu Thiến lập tức ủy khuất ngẩng lên đầu. Ba ba, vi bách Hách không cho ta kêu. Được rồi, nha đầu không nghĩ kêu liền không gọi đi. Ta còn nhớ rõ, nha đầu là kêu thiến thiến đi. Thật là nhoáng lên đều lớn như vậy, xinh đẹp. Bị vi bách Hách như thế vả mặt, vi thư thành trong lòng có khí, lại cũng chỉ đến bất đắc di chính mình giảng hòa. Còn thanh đi. Không lớn điểm nhi nha đầu, thắng ở ngoan ngoãn hiểu chuyện. Đều là nàng mẹ giáo hảo. Châu Bình trên mặt lộ ra con nữ vạn sự đủ hạnh phúc tươi cười, nói xong liền chỉ chỉ bên ngoài, Thư Thành, hai anh em ta cũng đã lâu không gặp, đi ra ngoài nói một lát lời nói. Không được. Vì Thư Thành lắc đầu, lại là không có đáp ứng, người muốn nói gì, ca đại khái đều có thể đoán được. Bất quá ca liền một câu, bách hách đứa con trai này, ca là muốn định rồi, cần thiết mang. Mang ngươi cái vương, tám, dê con. Đường ra ra trong tay cái quốc huy lại đây trong nháy mắt kia ở đây tất cả mọi người ngây ngốc. Vi thư thành đầu lập tức bị tạc ra huyết. Chỉ trong nháy mắt công phu, trước mắt tối sầm, toàn bộ đầu góc đều vượng vượng trầm chầm, chầm. Thúc! Đường ra ra còn tưởng lại đánh, lại bị châu bình tiến lên kéo lại. Vi thư thành hành động xác thật đáng giận, nhưng nếu là nháo ra mạng người không thể được. Mẹ, người trước mang tố tố thẩm vào nhà nghỉ ngơi một lát. Vi bắt hoách! Cùng ta đi ra ngoài một chút. Có vi thư thành như vậy phiền phải ở, Châu Thiến nghĩ như thế nào cũng đến đem vi bách hách ổn định. Bị động tùy ý Châu Thiến lôi kéo chạy ra sân, vi bách hách trước sau không có ra tiếng, thẳng đến thở hổn hển dừng lại, cũng như cũng không có phát biểu bất luận cái gì ngôn ngữ. Liên như vậy mặt vô biểu tình nhìn mặt đất, chẳng qua tay phải lại là gắt gao bắt lấy Châu Thiến tay nhỏ. Thật giống như, hắn giờ phút này bắt lấy, đúng là hắn toàn bộ thế giới. Vì bách Hách, đầu tiên ta muốn cùng ngươi nói chính là, mặc kệ ngươi cùng không cùng người kia đi, ta, còn có tố tố thẩm, sẽ vẫn luôn ở nhà chờ ngươi trở về. Cho nên, không phải sợ, cũng không cần lo lắng. Kỳ thật châu thiến cũng không biết nên xử lý như thế nào trước mắt tình huống. Nàng là trọng sinh, nhưng không có trở nên càng thông minh. Nàng quá sớm biết những việc này sẽ phát sinh, lại căn bản vô lực thay đổi. Vì bách Hách không nói gì. Bắt lấy châu thiên tay càng thêm khẩn. Cũng có lẽ là quá mức sinh khí, hàn toàn bộ thân mình đều có chút phát run. Ta kế tiếp tưởng nói chính là, nếu không nghĩ đi, liền không cần đi. Lưu lại. Lưu tại tố tố thẩm bên người, lưu tại chúng ta mọi người bên người. Chúng ta hiện tại đã cùng trước kia không giống nhau. Ở huyện thành, chúng ta có thể một khối đọc sách, một khối lớn lên. Có ta ba ba mụ mụ ở, có mụ mụ ngươi ở. Bọn họ có năng lực nuôi sống hai ta. Hùng chi còn có giang thúc thúc cùng tôn á gì ở, bọn họ cũng sẽ trợ giúp chúng ta. Cho nên, chỉ cần ngươi không nghĩ đi, ai cũng miễn cưỡng không được ngươi, cưỡng bách không được ngươi. Cứ việc nàng cái gì cũng làm không được, nhưng là tố tố thẩm vẫn mạnh khỏe sống trên đời, đường ra ra cũng không có một bệnh không dậy nổi, đường ra không có tán. Châu Thiên tin tưởng, chỉ cần bọn họ đại gia ở bên nhau, vi thư thành cũng là cái gì cũng làm không được. Châu Thiến không hề bất luận cái gì dấu hiệu, vì bách Hách ôm lấy Châu Thiến. Ngữ khí là như vậy thật cẩn thận, mang theo nồng đậm bi thương cùng bất lực, lộ ra nói không nên lời hoảng loạn cùng không biết làm sao. Vì bách Hách, ngươi tin tưởng ta, thật sự sẽ không có việc gì. Hết thể đều sẽ tốt. Thật giống như chúng ta dọn đi huyền thành, thật giống như hai ta chuyển ban, thật giống như ta mụ mụ cùng tố tố thẩm ăn vặt quán, thật giống như ta ba ba cùng tôn a di ra cụ cửa hàng. Chính ngươi cũng biết có phải hay không? Sở hữu sự tình đều ở chậm rãi biến hảo, đều ở hướng tới chúng ta hy vọng phương hướng biến hảo. Hiện tại chúng ta không thiếu tiền, có thể vui vui vẻ vẻ đi đi học, đi giao bằng hữu mặc dù, mặc dù bọn họ thật sự tách ra, nàng cũng nhất định sẽ tìm được hắn. Mặt sau những lời này, Châu Thiến thật sâu giấu ở đáy lòng. Ân. Vi Bách Hách dùng sức gật gật đầu, ôm Châu Thiến tay lại là một lát không bỏ. Thật lâu Thật lâu, vi thư thành cuối cùng vẫn là rời đi, mang theo một viên bị tạp phá đầu, mở ra hắn bốn luân xe con, rêu rao khắp nơi rời đi linh tuyền thôn. Bất quá hắn trước khi đi cũng tỏ vẻ, hắn còn sẽ trở về. Đường Tô Tô cùng Vi Bách Hách không có trở vi thư thành trở về. Liên ở vào lúc ban đêm, Châu Bình mở ra tiểu xe vận tải, liền đường ra ra cùng đường Mãễn Mãễn ở bên trong, cùng nhau trở rời đi linh tuyền thôn. Đi cùng Châu Bình cùng nhau rời đi. Còn có Châu Nam. Cứ việc Châu Bình vội vội vàng vàng đi theo Châu An nói việc này, các vân vẫn là không nói hai lời liền trụ bản. Nay đây, gần chỉ dẫn theo mấy bộ tắm rửa quần áo Châu Nam, cứ như vậy bị đóng gói đưa cho Châu Bình. Quế hương tỷ ngươi ngày mai không trở về nhà mẹ đẻ, thật sự có thể chứ? Đường tố tố thực ấy nấy. Bọn họ một nhà rời đi còn chưa tính, nhưng liên lụy bành Quế hương liền nhà mẹ đẻ cũng không thể hồi. Nàng chỉ là ngấm lại liền cảm thấy rất xin lỗi Bành Quế Hương. Không có việc gì. Ta nửa buổi chiều thời điểm đi xem qua ta ba mẹ. Muốn mang cho ta ba mẹ quà tặng cũng tất cả đều để ra qua đi. Nhà ngươi tình huống, ta ba mẹ trong lòng đều hiểu rõ. Bọn họ duy trì ta quyết định, còn công đạo ta nhất định phải chiếu cố hảo ngươi cùng đường thúc đường thẩm. Chúng ta vốn dĩ chính là người một nhà, không nói như vậy khách khi nói. Ở Bành Quế Hương trong lòng là thật sự đem đường ra người trở thành người một nhà. Huyết thống trước nay đều không phải cân nhắc thân tình duy nhất tiêu chuẩn, nàng cùng Châu Bình cũng là đã trải qua rất nhiều sự tình lúc sau mới dần dần nghị thông suốt. Ta, Quế Hương Tỉ, cảm ơn, thật sự thực cảm tại trừ bỏ cảm ơn, đường tố tố không biết nên nói cái gì là hảo. Vì Thư Thành vừa xuất hiện, nàng cả người đều luôn cuống. Tưởng tượng đến bách hách phải bị cướp đi, nàng càng là hoàn toàn mất đi tự hỏi vấn đề năng lực. Nếu không phải thiến thiến đưa ra suốt đêm rời đi, nàng đến bây giờ còn không biết nên làm cái gì bây giờ. Nói cái gì ngốc lời nói. Chúng ta chi gian còn cần nói cảm ơn. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Chờ chúng ta trở về huyện thành, vi thư thành liền tìm không đến ngươi cùng bách hách. Nắm lấy đường tố tố lạnh băng tay, bành quế hương chân ăn nói. Ân. Nếu thật sự có thể vĩnh viễn đều không bị tìm được. Thật là có bao nhiêu hảo giờ này khắc này đường tô tú chân thành này hy vọng thiên thiến chúng ta này liền muốn đi huyện thành sao mẫn cảm nhận thấy được không khí không đúng một đường trầm mặc châu nam lặng lẽ tới gần châu thiến thật cẩn thận hỏi đây là nàng lớn như vậy lần đầu tiên rời đi linh Tuyền thôn trong lòng thực khẩn trương cũng thực chờ mong đối chờ chúng ta tới rồi huyện thành ra đường tỷ cùng ta ngủ một cái phòng nếu là có không thói quen địa phương cứ việc cùng ta nói Thật sự cứ như vậy đem Châu Nam mang ra tới. Châu Thiến đáy lòng nói không nên lời cảm thán. Hảo! Châu Nam gật gật đầu, nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, ta sẽ không không thói quen. Về sau ta nếu là có chỗ nào làm không tốt, Thiến Thiến ngươi cũng cứ việc cùng ta để, ta sẽ sửa. Đường tỷ ngươi không cần như vậy khẩn trương lạc. Nhà ta còn còn không phải là nhà ngươi. Chủ yếu vẫn là ngươi đến quá thư thái. Đúng rồi, đường tỉ. Khai giảng sau ngươi theo chúng ta một khối đi trường học, liền chuyển trường đến ta cùng Vi Bách Hách lớp học hảo. Chuyện trường sự, Châu Thiến vẫn luôn không cùng Châu Nam đề. Hiện nay đã rời đi linh tuyền thôn, tự nhiên chuyện quan trọng trước nói một chút. A, ta còn có thể đi học. Châu Nam cho rằng, rời đi linh tuyền thôn, nàng sẽ không bao giờ nữa có thể đi học. Đương nhiên muốn đi học a. Ngươi không đi học còn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ thật cho rằng chúng ta đem ngươi mang ra tới Là muốn cho ngươi đi làm công kiếm tiền. Châu Thiến buồn cười nói. Không phải, ta cho rằng nàng cho rằng tam thúc tam thẩm cho dù có nghĩ thẩm muốn cung nàng đọc sách, cũng sẽ bởi vì không có tiền cho nên gánh vác không dậy nổi. Châu Nam đều đã nghĩ kỹ rồi, nàng sẽ nỗ lực làm việc, hảo hảo kiếm tiền báo đắp tam thúc tam thẩm. Nhìn ra Châu Nam quân bách, Châu Thiến thiện ý cười cười, tùy ý bức lên đề tài, ta cùng vi bách hách bởi vì nhảy lớp. Cho nên hiện tại là tiểu học lớp 6 học sinh, vừa lúc cùng đường tỷ đồng cấp. Cho nên đường tỷ, chúng ta ba người kế tiếp nửa năm sẽ cùng lớp, tiếp theo sẽ một khối tham gia tiểu khảo. Thượng sơ chung nói không chừng cũng còn có thể cùng lớp đâu. Cái gì? Ngươi cùng vi bách hách rõ ràng so với ta tiểu hai cấp. Thiên A. Hai người các ngươi thật là lợi hại. Vậy các ngươi công khóa cùng được với sao? Có cần hay không ta giúp các ngươi học bù? Ta học tập thành tích tuy rằng cũng không phải đính hảo, nhưng ta bình thường đi học đều có nghiêm túc làm bút ký, có thể cho ngươi mượn hai xem quá mức khiếp sợ tin tức, đến nỗi với Châu Nam một sửa ngày thường trầm mặc, đương nổi lên quan tâm đệ muội đại tỷ tỷ. Cái này sao? Chờ khai giảng, đường tỷ sẽ biết. Nàng cùng vi bách hách thành tích. Châu Thiến Ý xấu bán cái cái nút. Chỉ hy vọng Châu Nam đến lúc đó không cần đã chịu quá lớn kinh hách mới là. Gì? Như thế nào hôm nay liền đã trở lại? Lại còn có như vậy vẫn nghe được ngoài cửa truyền đến xe vang, sông biển cùng tôn quân đi ra. Nhìn thấy là Châu Bình một nhà, tức khắc kinh ngạc. Quê quán gia điểm sự, liền trước thời gian đã trở lại. Giang ca cùng Tẩu tử đều ở nhà đâu? Không đi ra ngoài chúc Tết. Châu Bình còn tưởng rằng, Giang gia tam khẩu hôm nay sẽ đi Giang gia gia cùng Giang mãi mãi bên kia ăn Tết. Đi qua. Ăn cơm chiều liền đã trở lại. Dù sao ly đến cũng không xa, phương tiện. Nhìn đường tố tố sắc mặt không được tốt, tôn quân trực tiếp đi lên trước, giúp đỡ bảnh quế hương đỡ đường tố tố. Sao lại thế này? Về quê qua cái năm, cũng đem người đã cho như vậy mệnh. Trước vào nhà lại nói. Bên ngoài không phải nói chuyện địa phương, bành quế hương một bên hướng trong đi một bên cùng tôn quân nói. Đúng rồi, tôn tỷ tỷ. Đường thúc cùng đường thẩm lần này cũng cùng chúng ta một khối lại đây huyện thành. Còn có cái tiểu nha đầu là thiến thiến đường thỉ, châu nam. Nha, cuối cùng là đem hai vị lão nhân ra cũng tiếp nhận tới rồi. Hẳn là, tôn quân gặp qua đường ra ra cùng đường mãi mãi, biết hai vị trưởng bối đều là thiện lương người tốt, cũng thật là tôn kính nhị lão. Bạch hách, châu thiến, bên ngoài động tinh quá lớn, Chính nhàn ở nhà nhàm chán giang kỳ mới vừa tìm tòi suốt đầu liền thấy được hai cái tiểu đồng bọn Kỳ Kỳ ca mau tới đây hỗ trợ dọn đồ vật cứ việc đi vội vàng Châu Bình vẫn là đem đường ra ra cùng đường mãi mãi chuẩn bị hồi lâu hàng tết cùng thổ sản vùng núi tất cả đều toàn bộ đặt ở trong xe cũng này đây bọn họ lần này mang đến đồ vật rất nhiều thực sự yêu cầu hao chút thời gian mới có thể dọn vào nhà Châu Thiến ta liền biết chỉ cần là ngươi kêu ta chuẩn không chuyện tốt. Cứ việc Giang Kỳ ngoài miệng bất mãn lẩm bẩm, dưới chân lại là bay nhanh hướng tới bên này gì động lại đây. Vẻ mặt hào khí can vân đứng ở Châu Thiến trước mặt, Giang Kỳ ngẩn đầu đỡ ngực hỏi, nói đi, dọn cái gì? Chương 46 mượn bàn ghế. Đợi cho mọi người đều an trí hảo, đêm đã khuya. Châu Nam vẻ mặt ngạc nhiên theo Châu Thiến tiến vào phòng, thật lâu không có ngôn ngữ. Đường tỷ, từ nay về sau, nơi này cũng là nhà của ngươi. Tuy rằng này phòng ở không phải chúng ta chính mình mua, nhưng cách vách tiểu thiếu ra nói, chỉ cần vi bách hách tưởng trụ, mượn chúng ta cả đời đều được. Đương nhiên, ta cùng vi bách hách dí tứ là, chờ kiếm đủ rồi tiền, liền đem căn nhà này mua tới. Nói lên phòng ở thuộc sở hưu vấn đề, Châu Thiến cũng không giấu dếm, đúng sự thật nói cho Châu Nam. Về sau ta giúp các ngươi một khối tích có tiền. Đây là Châu Nam duy nhất có thể nghĩ đến, cũng là nàng duy nhất có thể làm sự tình. Nàng muốn báo đáp châu Bình một nhà, cũng muốn nỗ lực chứng minh nàng chính mình đều không phải là không đúng tí nào ăn không uống không còn có bệnh trụ.